xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn bỏ phố về quê. bây giờ chẳng biết trách ai, chỉ tự trách mình thôi. biết thế. ở đời chỉ cần vài ba ký biết thế thì cũng đã xong một kiếp. lão san đang dần dọc, khó chịu trong người. lão lấy điếu cầy hút xòe xòe một hơi, ngửa mặt lên rời, thốc khói nghi ngút từ miệng ra như thể muốn đẩy cái cục đá nặng trịch trịch ra ngoài. Biết thế. Nhớ lại, dễ thường đã hơn năm có lẻ, vợ chồng lão bán ngôi nhà ở phố thị rồi về quê. Căn hộ tuy trong ngách, nhỏ thôi, nhưng bán đi cũng được cục tiền. Lão cầm tiền về quê, bảo ông anh cả đang có đồi vườn còn rộng, xẻ cho lão một miếng. Ông anh đồng ý. Thế rồi, lão nhờ anh em con cháu thuê thợ làm nhà, sân, vườn. Đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Giả ba tháng, ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh lợp ngói mũi hài, hiên nhà rộng, ăn xuống một cái bếp liền nhà tắm khép kín đã tinh tươm. Thế là xong. Có ai đâu, chỉ vợ chồng lão ở, còn vợ chồng đứa con lão, chúng nó ở phố, chưa đời nào chịu về quê. Lúc mới có ý định về quê ở, lão đưa ra bàn bạc với cả nhà. Vợ lão bảo anh tính kỹ đi nhé. Kẻo sau có chuyện gì lại trách em không nói. Em thì sống đâu cũng được. Chỉ sợ anh thôi. Thường cái người gốc gác ở quê, xa quê, lúc trở về quê lại khó sống. Chứ hẳn người gốc phố như bọn em thì lại dễ. Mỗi khi về cứ gặp ai cũng cười tươi, chào to. Thế là xong chứ gì. Còn anh về thì nào quan hệ họ hàng xóm riêng, bạn xưa bạn học, việc làng việc họ, rồi các công việc đám thứ miên man, mình không có mặt. Người ta lại cho là mình khinh người, mà người nhà quê thì hay chấp. Thằng lớn của lão bảo tùy bố nhé, cái nhà bây giờ tuy bé thôi, nhưng giữ thì khó chứ bán thì lúc nào cũng ok. Sợ nhất là bố mẹ về quê, rồi lỡ có chuyện gì, khéo không có đường trở lại đâu đích. Lão Sàn nghe thế, lử mắt. À, ra chiều ý mày nói bố mày không có cơ hội ở với chúng mày lúc về giả chứ gì. Nghĩ thế. Nhưng không nói ra, lão bảo, tao bán cái nhà này đi, về quê xây cái nhà nho nhỏ, quá lắm cũng chỉ hết nửa số tiền. Còn lại tao gửi tiết kiệm, hàng tháng lấy lãi ra tao với mẹ mày sống phong lưu, chả phải lo gì. Ngày ngày nằm khỉnh đọc sách, trồng hoa, hít thở không khí trong lành giữa thiên nhiên cho nó khỏe. Thằng lớn cướp lời, bố nhầm, không có khái niệm trong lành đâu nhé bố không thế mỗi lần về quê bố có dám mua rau mua cá ở quê ăn không rồi thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ phun tràn lan lọ chai bao bì đựng thuốc vứt đầy ngoài bờ ruộng rác thải thì cứ xả ra bờ sông vô tội vạ bố cứ như trên mây ý lão bảo bây giờ dân tình cũng có ý thức hơn rồi đâu mãi thế được chứ mày tính sống ở đây tắc đường kẹt tàu xe hiệu ứng nhà kính đô thị Bụi mịn, tiếng ồn, tiếng cực tím. Tuổi thọ chắc chắn giảm, mà bệnh tật thì lúc nào cũng đầy mình. Bà vợ nghe hai bố con tranh luận, thở dài. Lúc sau bà bảo về quê mà không phải bán nhà ở đây là phương án an toàn nhất. Hưu quê hay hưu phố, chắc gì đã hơn nhau. Cuối cùng thì Lão San đã tính gần đúng theo bài của vợ, bán nhà, số tiền chia ba, phần xây nhà ở quê. Phần mua một căn hộ bình dân chung cư tại phố, phần nhỏ nhất gửi tiết kiệm phòng thân. Kể như thế cũng là ổn. Kỹ ý thích người Việt mình thường khi còn làm việc thì ở phố, khi hưu thì trở lại quê, thậm chí muốn chết ở quê. Mình gốc gác ở đó, tình máu mù ruột giả, tình làng nghĩa xóm từ tấm bé, chết quê bao giờ cũng có phần thật lòng hơn, ấm tình hơn. Đấy, các vị quan to ngất rời đấy. Khi tại vị thì đóng vai quan chức cộng sản, nhưng khi chết trở về nguyên hình của một quan lại thời phong kiến, cũng lại mời thầy chọn đất, phong thủy, cúng kính, xây mồ mà lăng tẩm nguy nga. Thế thì chả giống thời phong kiến thì là gì? Tại vị vì cộng sản, thoái vị vì phong kiến. Còn lão chỉ là một trí thức quèn, về hưu muốn trở về làng cho nó an lành. Nghĩ là nghĩ vậy. Ngày ông bà cụ sinh ra lão vẫn còn, mỗi lần về thăm nhà, lão thấy dân quê mình vẫn còn nặng về ăn uống quá. Hơi một tí gì cũng có thể động mâm động bát được. Bảo dỗ chạp tết nhất cưới xin dựng nhà đã đành. Đằng này, mua cái xe máy cũng ngả vài ba mâm. Ốm nằm viện, khi ra viện cũng vài ba mâm, mặc dù tiền lo đi viện đã cạn, đã phải vay mượn mặt ra rồi. Không làm vài ba mâm ư? Thế lúc ốm nằm đấy, ai đưa đi viện. Khi nằm viện thì ai đến thăm. Khi cả nhà súng vào lo người ốm thì lúa vào kỳ gạc, không ai giúp để mọc mầm hết ngoài ruộng à. Vậy không có vài ba mâm, răm 7 lít rượu thì có mà ra mặt mo, Rồi thì mỗi khi đi đâu xa về, đi du lịch vài ba ngày về, con đỗ đại học, con mới xin việc xong. Hay đơn giản hơn, nhà có con chó ốm, con lợn ươn cần thịt. Chứ để chôn đi nó phí. Nhà tát ao cá. Tất tật cứ là đánh chén. Rồi lại tính mời những ai. Không mời những ai là cả câu chuyện nhiều khê Mời người này. Bỏ người kia. Hoặc để sót. Ôi thôi. Người ta bóng gió cho thì nhục. Loại người chỉ biết vác giái đi ăn mòn đúa bát nhà người ta nhưng có biết mời ai đâu. Trước hôm lên nhà mới ít ngày. Lão San gọi bác cả. Năm nay đã ngoài bảy mươi rồi. Bác hai cũng đã ngót tuổi ấy lên bàn bạc xem mời những ai, làm bao nhiêu mâm, cỗ kiếc thế nào. Đầu tiên lão ngồi ghi danh sách, chỗ nào bác cả không nhớ thì bác hai nhớ. Chớ bỏ sót là phiền lắm. Vâng, cái thằng này thì em thôi không mời. Sao không? Nó tuy cùng học với em từ bé, nhưng có thân thiết gì đâu. Cả năm trả gặp nhau. Gặp nhau cũng hỏi thảo cái, làm gì phải Mời. Bác cả nhân mặt bảo, chú đi xa không biết chứ, ngày bố mình còn sống, chú ấy hay vào thăm lắm, mỗi khi ốm đau, những lần Tết nhất. Mà anh cũng thân với chú ấy, cho nên theo anh, chú phải mời. Vâng, thế còn cái ông này, lạ hoặc lạ hơ, mời làm gì? Bác hai bảo, ở cái chú này, chả biết gì. Nó không là gì với chú nhưng hiện giờ nó làm trưởng thôn. Chú về làng sống. Không cầu cạnh đến nó thì sống với ai? À ra thế. Vâng. Thế còn cái trường hợp này. Bác hai nhanh nhỏ, nó là thằng bán thịt lợn đầu làng. Cả làng mua chịu của nó đấy. Rồi đến mùa mới lại bán thóc lấy tiền hoặc quy đổi ra thóc để trả cho nó. Chú tính chứ nhà quê đồng tiền nó khó, đâu phải lúc nào cũng có. Vâng thì mời. Ghi ghi chép chép một lúc, lão san chán quá bảo. Thôi em xin nghe hai bác, các bác tự ngắm nghĩa mời giúp em. Thấy ai cần thì mời, đông cũng không sao, chẳng qua là thêm bác thêm đũa chứ gì, hỏi em mệt lắm. Rồi thì bữa tân gia cũng xong xuôi vui vẻ. Mua cả con lợn nhơ nhớ về mổ, mấy thằng cháu trong họ tự làm, chúng thạo lắm. Từ chọc tiết, mổ xẻ, pha thịt, dã giò, tiết canh lòng lợn cứ gọi là chạy băng băng. Lão San chả phải làm gì ngoài cái việc tay bắt mặt mừng, cầm chén rượu đi mời chiếu lệ từng mâm một. Cố diễn ra buổi trưa, buổi tối lại ba mâm cố vét. Lại anh em con cháu tưng bừng đến khuya mới tàn. Hôm trước San dặn vợ, em cứ cười tươi chào hỏi thôi, chứ đừng góp ý hoặc tham gia vào bất cứ việc gì nhé. Ở quê, em biết đấy, người ta nấu nướng, ăn uống khác mình nhiều lắm. Món nào ăn em cũng cứ khen ngon cho anh. Ừ thì khen, tưởng gì chứ món khen thì dễ ợt. Lâu nay chả vẫn thế à? Vợ cười. Vài ba tháng đầu, cuộc sống nơi thôn quê cũng tạm gọi là êm đềm. Cứ vài ba ngày, vợ lão lại tà tà xe máy lên chợ trung tâm xã mua thức ăn một lần. Ban đầu phải đi cùng với mấy bà chị dâu hoặc mấy đứa cháu, kẻo sợ ma cũ bắt nạt ma mới. Dần dần đi mãi cũng thành quen. Vợ lão bảo, các thứ ở quê rẻ lắm, nên em cũng trả nỡ mặc cả, họ bảo bao nhiêu mình trả bấy nhiêu, so với ở nhà mình vẫn còn rẻ chán. Lão bảo không nên thế, mặc dù trả đáng là bao, nhưng em cứ mặc cả, nếu không họ lại nghĩ mình dân đại gia, lần sau hỏi mua, họ cứ núng giá lên là to. Cái giống ở xa mới về làng hay được mời đi đánh chén. Kỳ cuộc, trả sót cuộc nào. Lão bảo vợ, mình chịu khó đi tí, không lại bị cho là khinh người. Ít sau, vợ lão bảo em đi nhiều mệt lắm, ăn thì chả ăn được, mà chuyện thì chả biết chuyện gì mà nói. Người ta nói chuyện ruộng đồng, gặt hái, ông nọ bà kia, mình ngồi cười trừ, mãi cũng chán. Lão bảo hay là bây giờ chỉ những cuộc chính thì em mới đi, còn thôi, để anh... Người dân quê lấy ăn uống làm vui, chứ muốn chơi cũng chẳng có gì chơi, chẳng biết chơi gì. Có những hôm vào dịp bóng đá của đội tuyển Việt Nam, mấy gia đình họ hàng hoặc bạn bè cùng trang lứa tổ chức uống rượu xem bóng đá. Lão lại được trèo kéo, đi suốt, nhiều khi cũng thấy phát mệt, nhưng chưa biết phải thế nào. Một hôm đang trưa, nghe tiếng réo điện thoại. Hóa ra ông anh cả của lão gọi điện bảo sang nhà gấp có chuyện. Lão tức tốc phóng xe máy đến nhà, gặp, thấy ông anh mặt méo sệt, méo máu, cháu nó đẻ trả ra gì. Thì là thế nào? Đẻ đứa con gái, lại hờ hàm ếch. Khổ thế, thì ra đứa con dâu thứ hai đẻ lần hai. Lần đầu may được đứa gái lành lặn, lão không biết nói gì để an ủi ông anh. Ngồi lúc, lão hỏi vu vơ, quái lạ nhỉ? Vợ chồng nó khỏe mạnh, lành lặn. Chưa có làm sao đâu mà lại thế nhỉ. Bà chị dâu sụt sịt, chú chả biết, chứ đận nó chữa mới có chưa đầy tháng, dám đeo máy đi phun thuốc sâu. Hôm ấy về trả nôn mật xanh mật vàng ra thôi. Chắc là do bị ảnh hưởng thuốc sâu từ hôm ấy. Sao ngu gì mà ngu thế chứ lị. Ông anh vặn, bà biết gì mà cột sống cho nó thế. ăn nói cẩn thận, nhớ ông bà thông ra nghe thấy thì rách việc. Liệu liệu kiếm mồm đấy. Lão ôn tồn, đàn bà lúc mới mang thai ba tháng đầu, không gìn giữ, bị cảm cúm, có khi còn cũng khuyết tật, chứ cứ gì thuốc sâu. Không khí trong nhà nặng như có đám. Lão bảo, thế bây giờ chị sắp xếp công việc rồi em chờ xuống bệnh viện thăm nó tí chứ cứ ngồi nhà mà than trách mãi à? Bà chị giàu mới lật đật đi sửa soạn. Trong thâm tâm lão cũng cho rằng nguyên do là cái thứ thuốc trừ sâu kia. Làm nhà nông mà không chịu tìm hiểu kỹ thuật sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ là bị trả giá ngay, ngu lắm. Trên đường xuống bệnh viện, bà chị dâu lão cứ cố nhoire người lên quát vào tai lão rằng con gái con đứa lành lặn còn trả ăn ai. Sứt môi lồi dúm sau này có chó nó lấy, rằng ở làng cùng tuổi con mẹ này, mấy đứa đẻ con cũng hàm éch rồi, đã biết thế mà không chừa. Trên bờ đê gió tạt, lão nghe câu được câu chăng Xuống tới nơi, đứa cháu dâu vừa nhìn thấy mẹ với chú, hòa lên nước nở. Bà mẹ dân dấn nước mắt, lão mới đằng hắng, thôi, phận nó đã thế rồi. Ai đẻ con ra chả muốn nó lành lặn, cũng chả đáng lo lắm. Để sau này lớn chút rồi đi phẫu thuật, bây giờ y học người ta giỏi lắm. Không lo đâu, nín đi, lại nói về ngôi nhà của lão ở quê. Nó chỉ có ba gian chính nhỏ thôi nhưng tươm tất. Lão chủ trương không bày vẽ đồ đạc làm gì. Một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái tivi có wifi nối mạng, một cái bàn và mấy cái ghế nhỏ di chuyển linh hoạt, đặt tùy chỗ để tiếp khách. Lão mang mấy quyển sách chưa kịp đọc về quê, tính đọc dần. Thỉnh thoảng các ông trong làng đi đâu qua tiện tạt vào. Bây giờ dân quê người ta cũng lịch sự, bảo các ông cứ đi cả rếp vào nhà. Không phải bỏ ra cho cách rách. Nói thế thì người ta lại càng ý tứ bỏ ra. Uống nước chè xanh là chính. Thuốc lá thì lão mua sẵn vài bao để đấy. Ai hút thì hút. Một hôm, có ông chú họ, tuổi cũng chỉ hơn lão vài ba đốt, bảo nên sắm cái điếu cày cháu ạ. Ở nhà quê đa số người ta thích hút thuốc lào. ấy chết, nhà cháu nó ghét thuốc lào lắm. Thôi cứ thuốc lá là được. Anh tính lại xem. Cái điếu cầy anh cứ để ngoài hiên thêm kia kia, ai muốn hút thì ra đó, chưa có hút trong nhà đâu mà anh ngại. Vâng, nhưng kiếm điếu cầy ở đâu bây giờ? Anh đồng ý thì mai tôi mang tặng anh một cái. Nghề làm điếu cầy là nghề của tôi. Anh cứ hỏi xem cả làng cả tổng này, ai chả hút điếu tôi làm. Sáng sớm hôm sau ông chú họ mang cái điếu cầy đến thật. Tôi nói cho anh nghe này. Đây là cái điếu tôi khắc rồng ẩn trong mây đây nhé. Mà miệng điếu bịt bạc hẳn hòi đấy nhé. Anh có biết không, có người thích cái nó cũng phải bằng bạc. Cái đấy thì dễ ợt, nhưng tôi không thích. Nó của nó đúng ra phải là bằng gỗ. Khi hút hơi nó mới mát, chứ nó bạc hút nóng bỏ bố ra chứ báu gì. Lão chỉ biết vâng vâng. Ông chú lại tra thuốc vào nó bảo anh thử thưởng lãm điếu xem tôi nói có đúng không. Vợ lão ngồi trong nhà nhìn ra hiên thấy thế nói vóng ra. Nhà cháu không biết hút thuốc lào đâu chú ạ Vẽ Cứ để cho anh ấy thử cái xem sao Lão đánh liều Ông chú châm đóm cho Lão rít mạnh một hơi Rồi đứng dậy ho sống ho chết Nước mắt nước mũi vãi ra tué loè Ông chú cười khơ khơ bảo Chả mấy mà anh cũng lại thấy sướng cho mà xem Một hôm đánh chén nhà bác cả Hai ông anh Vài ba thằng cháu Lão cao hứng rút ra một điếu xì gà. Lão dơ lên trước mặt hỏi mọi người biết đây là cái gì không? Tất cả chăm chú nhìn vào. Bác cả bảo trông như viên đạn ý nhỉ? Bác hai bảo rõ chán bác, ai lại mang đạn theo người bao giờ? Thằng con bác cả tùm tìm, cháu lạ gì, xì gà chứ gì? Bác hai, ế lêu, xì gà để hút chứ gì? Chú châm lên xem nào. Lão lấy bật lửa khò cho cháy lên, trịnh trọng đưa cho bác cả bảo giít mạnh, rồi ngậm hơi trong miệng thưởng thức chứ đừng có nuốt khói như hút thuốc lào nhé. Bác cả ngửa cổ lên rời, rồi bỗng dúi điếu xì gà vào tay lão, vụt dậy chạy ra ngoài ho sặc sụa. Tất cả cười. Đến lượt bác hai ạ. Cứ phải thứ tự thế, rồi sau mới đến lượt các cháu. Cái này thì lão giành rồi. Ở quê cái trật tự tôn ti là nghiêm trọng lắm. Bác thấy thế nào? Bác hai nhạ khói ra rồi bảo khai như nước bò đáy ý. Thằng con bác cả đón điếu thuốc từ tay bác hai cắm vào mồm giết. Trả ra cái vị gì. Thua thuốc lão của bố cháu. Đến thằng con bác hai. Giết xong nó hụt tuệt. Cái món này chỉ có bọn ăn cướp được tiền mới dám xài. Bố biết không? Một điếu này mua được gần hai tạ thóc đấy ạ. Đang vui. Lão chẳng nỡ mắng thằng cháu quen cái thói cạnh khóe này. Mặc dù rất bực. Nhưng mấy hôm nay lão tức lắm. Nhà lão với nhà thằng cháu hai cạnh khóe đi chung một ngõ. Thằng này nó đầu tư mô hình vườn ao chuồng. Mỗi lần ra vào ngõ toàn người mùi cứt lợn nhà nó đến váng óc. Lão nghĩ, thôi thì kệ nó, ở quê trả chân nuôi còn biết làm gì. Nhưng từ hôm qua đến nay thì lão không thể chịu được. Nó để cái cống thoát nước chuồng lợn vỡ chảy lây láng lên mặt ngõ. Bảo nó cho thợ thay sửa ống thoát, nó vâng vâng. Mai giải cán thuổng, bốn năm ngày rồi vẫn chưa chịu làm. Gọi nó lên gặp, lão gằn giọng, thế cháu còn để đến bao giờ mới sửa cái đường ống. Nó đùng đỉnh, chú cứ bình tĩnh đã. Đang vào vụ gặp, bận hết, có gọi được đứa thợ nào đâu. Mày xem thế nào phải làm đi chứ, mỗi lần đi qua tao chỉ trực buồn nôn. Nó mới gắt. Chú dân thành thị mới thế chứ ở nhà trả ai người ta thấy làm sao? Nghe thấy, vợ lão mê lên tiếng, cháu nói thế là không được. Dân nào thấy thối trả kinh. Cháu cố gắng làm đi, sạch ngõ thì sạch cả cho nhà cháu chứ có phải mình nhà chú thím được hưởng đâu. Nó vành mắt lên, thím là phận dâu, đừng có mà chó vào chuyện nhà này. hỗn lão quát, nó đút tay túi quần thúng thẳng bỏ đi, không thèm chào ai. Lão tức lộn ruột nhưng cố nhịn, sẽ phải nói với bố nó may ra việc mới xong. Đêm qua, lão uống rượu say khướt đến khuya mới về. Tới nhà, để nguyên quần áo, lão đổ vật xuống giường. Nửa đêm lão lồm cồm dậy uống nước, lão bò từ giường xuống. Ô sao lại trống trơn thế này? Vợ lão đi đâu? Lão hốt hoảng nhìn quanh. Thì ra vợ lão đang nằm còng queo trên chiếc chiếu góc nhà. Lão hoang mang. Lão nhớ lại đêm qua say rượu ở nhà thằng bạn để trỏm trong làng, làm sao về được tới nhà, hay ai đưa về, lão cũng không nhớ nữa. Trong lúc chưa biết phải nói với vợ thế nào, lão mò ra sân. Ngoài trời ánh sáng nhờ nhờ, thì ra là trăng cuối tháng. Mảnh trăng nhợt nhạt vẫn treo chênh chách lưng trời. Lão vớ lấy cái điếu cày, nhồi thuốc, quẹt bật lửa ghé vào nó. Giết một hơi giòn. Lão ngửa mặt lên rời nhà khói. Bỗng lão giật mình. Từ bao giờ lão đã biết hút thuốc lào thuần thục thế này? Tính ra, vợ chồng lão về quê ở cũng dễ chừng năm rưỡi. Lão kiểm lại xem đã làm được gì. Chào ôi, mấy quyển sách mang về vẫn chưa đọc được trang nào. Tối ngày rượu trẻ thì có thời gian đâu mà đọc. Lão nhìn xuống chân mình. Một lớp đất vàng úa. Cấu lại bao phủ bàn chân lão. Móng chân dài vút, vàng khịch màu vắng phèn. Giống chân đóng một lớp vầy như da rắn. Lão lật rửa bàn tay. Cũng thế. Các móng tay bẻ ra, thô lỗ, đen kịt. Ôi, sao lại thế? Sao lão lại trở nên thế này ư? Lão cứ ngồi ngoài hiên trong ánh trăng nhợt nhạt, không dám quay vào giường. Sợ vợ lão biết. Mà có thể vợ lão đã biết. Lão thở dài, bỗng nhớ lại chuyện chiều hôm qua. Ba thằng con trai nghèo nghếu lớp 10, 11 gì đó ôm nhau chết đuối. Chúng rủ nhau đi tắm sông. Con sông quê lão mang một cái tên rất mỹ miều, sông Thương. Sông Thương mà nào có thương, mà sao ác thế? Mỗi năm nó nuốt chừng ít nhất một mạng người làng. Mà toàn là trai gái mới lớn thôi. Lần này ba thằng... Thấy bảo đầu tiên một thằng nhìn thấy một thằng sặc nước, chới với, thế là lao ra cứu. Ai rẻ bị thằng sắp chết đuối túm lấy tay dìm xuống. Thằng thứ ba lao ra tiếp, lại bị hai thằng chấp chơi túm tay. Sau một hồi vùng vẫy tuyệt vọng, cả ba chìm nghỉm. Lúc ấy, trên bờ chỉ có một thằng bé cầm đi chăn châu nhìn thấy. Nó không biết làm gì, cứ chạy đi chạy lại trên bờ ú ớ kêu gào. Khi thấy cả ba chìm nghỉm. Nó mới bỏ trâu chạy về trong làng Gặp người đầu tiên là một bà trung niên Nó túm lấy Một tay chỉ ra bờ sông lôi đi Một tay giơ lên bà ngón Nhà chị này không hiểu có chuyện gì Ghim chân lại không muốn đi theo Thằng Câm chỉ tay xuống cái ao bên cạnh Hòa hai tay lên trời Khóc lóc Lúc ấy chị mới hiểu Chị gào lên ới bà con ơi ới làng nước ơi Có người chết đuối Có người chết đuối ngoài sông kia kia. Nghe thấy thế, từ trong các ngõ, dân làng rầm rập chạy theo thằng câm về phía bờ sông. Trên bờ, một đống quần áo, ba chiếc xe đạp, ba đôi dép. Không thấy bóng đứa nào. Lúc ấy người ta mới hỏi nhau con nhà ai, truy mãi thì ra ba thằng trên đường đi học về, rủ nhau ra tắm. Khoảng năm giờ chiều. Bấy giờ... Mấy thanh niên giỏi bơi trong làng mới lao xuống sông ngục lặn chỗ thằng bé câm chỉ dẫn. Sau trường 10, 15 phút, người ta lôi được cả ba thằng lên. Có hai thằng vẫn ôm chặt lấy nhau. Tiếng khóc của đám đàn bà, con gái tức thì nhất loạt rộ lên thảm thiết. Không làm gì được nữa. Tim chúng đã ngừng đập. Trong số ba thằng chết, có một thằng là con của ông bạn từ thu ô đề tròm của lão. Tục ở làng. Người chết đuối là không được đưa về nhà. Tất cả phải để ở ngoài sân kho của làng. Lão về nhà người bạn mất con. Nhìn vợ chồng nó đau đớn. Lão thấy đau trong ngực. Đêm đã khuya. Ông bạn bảo ở lại với mình chút nhé. Đừng về. Rồi nó lôi rượu ra uống. Nó vừa uống vừa khóc. Con ơi con ơi. Sao khổ thế này con ơi. Lão đầu đang tâm bỏ về. Lão đầu đang tâm không uống. Lúc sau, vợ lão dậy thật. Lão thấy vợ lão hắng giọng, rồi thấy vợ lão ngồi xuống bên cạnh lão, chẳng nói gì, chỉ thấy thút thít. "Lão bảo, anh xin lỗi em." Vợ lão sỉ mũi xong bảo, "Sáng nay em muốn về mấy ngày. Anh có về hay ở lại cũng không quan trọng, em muốn ở một mình mấy hôm. Anh xin lỗi em, kể từ ngày về quê ở đến giờ, anh cũng tự thấy mình tệ đi nhiều quá." Thôi, từ mai anh phải nghĩ cách sắp xếp lại cuộc sống. Em bỏ quá cho anh. Em về là về thôi, muốn yên tĩnh ít ngày, chứ cũng chưa muốn nói gì với anh. Em chỉ muốn chúng ta xa nhau ít ngày để cùng nghĩ lại xem quyết định hưu quê của mình liệu có thật sự đúng không, thế thôi. Lão nuốt khan định nói câu gì nhưng kịp dừng lại. Lão sực nhớ tới cái câu của một ông nhà văn nào đó, đại ý đối với người nhà quê kính trọng họ thì được chứ bảo sống cùng với họ thì xin cứu. Vợ lão bảo lát nữa anh đưa em ra bến xe nhé. À mà hôm qua bà tổ trưởng tổ dân phố gọi điện cho em bảo nhà mình chưa nộp mấy khoản quỹ hỗ trợ đồng bào lũ lụt, quỹ khuyến học, lại còn quỹ chi bộ gì gì nữa đấy. Lão len lén thở dài, đứng dậy vươn vai, định ra chỗ cái điếu cầy, nghĩ thế nào lão lại thôi. Bỗng vọng lại tiếng loa phóng thanh đầu ngõ nhắc nhở trẻ em trong thôn không được tự ý ra tắm sông kẻo chết đuối. Chân mây đang vỡ ra muôn ngàn mảnh vẩy tê tê sáng bạc. Hôm nay chắc nắng to. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn yên lặng. Nàng thả bộ trên con đường dài sỏi, mắt như dán vào mấy khóm mẫu đơn chi chít hoa. Vài cánh bướm dập dờn nhảy múa. Đôi chim sâu díu dít bay vù khi vừa nghe thấy tiếng bước chân người. Con đường dẫn tới một căn nhà nhỏ tinh tươm, phía trước là hòn non bộ nước chảy dốc rách, vài ngọn núi nhỏ nhô cao mang dáng rất kiêu hùng. Bên trên treo lủng lẳng mấy giò lan quý và hai lồng chim sơn ca. Bên cạnh là chiếc hồ xây có một bên mặt gương chi chít những chú cá bé xíu với những chiếc đuôi rực rỡ đủ màu sắc bẩn thần mất hồi lâu trước khung cảnh yên bình ấy, chợt nàng giật mình khi nghe tiếng tầng hắng phát ra sau ô cửa. Một mái đầu tóc hay còn xanh trên chiếc chán cao, khuôn mặt không cười trông hơi nghiêm nghị, cơ thể khỏe mạnh trong bộ đồ giản dị nhưng khá tinh tươm. Thoáng chút bối rối trong ánh mắt người đàn ông, nàng cúi đầu lễ phép chào, đáp lại cũng bằng kia gật đầu nhẹ. Người đàn ông khẽ mỉm cười, chỉ ghế mời nàng ngồi. Phải mất hơn một giây để kịp làm quen tình hình và vài giây gượng gạo, nàng rụt rè giới thiệu về mình và lý do của cuộc gặp đường đột. Ông là cựu chiến binh, vợ mới qua đời được vài năm, các con ở riêng cả. Một mình ông vào ra với căn nhà nhỏ lúc nào cũng róc rách tiếng suối và tiếng chim ca. Người đi ra từ lịch sử, và cũng là người lưu lại những trang sử hào hùng của dân tộc bằng những trang sách để đời. Người ta gọi ông là nhà văn quân đội, một nghề cao quý và tận tụy. Rụt rè lật giở từng trang sách, nàng dần đi vào một thế giới khác, hiện lên như những thước phim đen vối những bom đạn, mất mát, chia ly và hào hùng. Tiếng chú chim lanh lảnh hót đầu hồi khiến nàng giật mình. Khẽ nhìn qua chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, ôi mới mà đã chưa trở, nàng luống cuống xếp mấy cuốn sách ngay ngắn lên giá. Đoạn lễ phép cúi đầu chào, không quên để lại nụ cười xinh sáng hẹn hôm khác xin lại nghe chuyện. Ông vui vẻ gật đầu. Tiễn nàng qua mấy đoạn cong của con ngõ nhỏ. Bóng nàng nhẹ lướt đi trên chiếc xe máy điện màu tím hoa cà. Ông đứng đó nhìn theo cho tới khi bóng nàng khuất hẳn vào dòng người cuối con đường. Bắn đi một thời gian khá dài, bất chợt cô gái xuất hiện. Vẫn chiếc xe màu hoa cà mơ mộng vẫn hai bím tóc dài thả ngang eo. Lần này cô diện một bộ bà ba đen tuyền, cổ quấn khăn dần duyên dáng. Ông đứng như chết lặng, mất hồi lâu trước bóng hình ấy, mãi đến khi cô gái chào đến lần hai ông mới giật mình, đẩy cánh cổng gỗ cho cô gái dắt xe vào, ông lùi thùi đi phía sau, mắt nhìn như bị thôi miên vào cái dáng người tròn lẳn khỏe khoắn, bước chân thon thót nhanh nhẹn, lũ chim trong lồng hót ríu rắn. Nước sóc rách trong mấy hòn non bộ, cả mấy khóm cây dại nơi rừng Trường Sơn được ông mang về từ mấy đợt đi tìm hải cốt đồng đội. Mọi thứ như đưa ông về gần 50 năm trước. Lần đó, trung đoàn ông chuẩn bị bước vào một chiến dịch lớn, lại đang gặp khó khăn về lương thực. Đường vận chuyển bị địch bao vây đánh phá giáo giết, nếu trận đánh kéo dài, nguy cơ bộ đội bị thiếu đói nhiều ngày liền, suy giảm sức để chiến đấu. Trước tình hình cấp bách, thật may, đội công tác Vũ Trang địa phương phối hợp nhịp nhàng ăn ý, vừa dẫn đường, vừa vận động nhân dân cung ứng lương thực cho bộ đội. Trong đội Vũ Trang có Lụa, người quê Quảng Nam, cô theo cách mạng từ năm 15 tuổi, người săn gọn, bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn, miệng luôn nở nụ cười tươi có hạt gạo bên má duyên dáng. Nhiều lần làm việc trực tiếp với Lụa nên chàng lính trẻ có cảm mến đặc biệt. Lần đó, Lụa và anh đi qua mấy vạt rừng, men theo con suối nhỏ tìm những thứ còn sót lại của đồng đội sau một trận đánh ác liệt nhiều thương vong. Khu rừng tao tác đạn bom, những chiếc hố sâu góng vùi xác cây ngã giạc, màu đất ba gian đỏ cả trời chiều, phía xa là con suối nhỏ lặng im chảy, mùi máu tanh, mùi khói thuốc khét lẹt. Trong không gian im ắng... Chợt nghe tiếng động cơ ầm ầm của hai chiếc máy bay từ trong mù mịt sương lao tới. Trước tình huống bất ngờ, đôi mắt lụa mắt tròn lên nhìn anh. Anh vội nắm lấy tay cô chạy tói hốc đá gần đó. Cơ thể hai người nép sát vào nhau nghe ngóng. Lồng ngực lên xuống theo từng hơi thở của lụa phả vào gáy, khiến người anh nóng ran như muốn căng vỡ từng mạch máu. Giữa phút giây sinh tử, bất giác anh nắm lấy tay cô. Nhất định anh sẽ tìm em. Luộc hẹn thùng ruột tay lại. Hẹn anh mai này đất nước hết chiến tranh. Nhất định tới ngày đó, đợi anh nhé. Anh nói nhỏ vào tai cô, đầy khẩu khí của một người lính chiến. Cô khẽ gật đầu, cúi mặt giấu ánh mắt bối rối qua bờ vai đầy bụi đất của à. Giây phút ấy, anh chỉ muốn ôm ghi lấy cô, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn nhẹ. Nhưng rồi kịp dừng lại cuộc chiến còn dài, đất nước đang cần họ, bao nhiêu thứ đang chờ họ phía trước. Tiếng máy bay dần xa kéo hai người về thực tại. Anh nắm tay cô kéo lên khỏi miệng hầm, cả hai đi về phía dáng chiều còn mờ mờ trong làn bụi khói. Khoảng cách địa lý và những khó khăn trồng chất sau chiến tranh khiến ông không tìm được cô. Mà ở quê, cha mẹ đã chọn sẵn cho ông một đám ngay từ trước. Sau nhiều năm lăn lộn với cuộc sống, Ông rẽ hướng nghiệp viết, viết về những hồi ức bình nghiệp, về đồng đội, viết cho người đã nằm xuống, viết về những gian khó đã qua. Tiếng cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ. Em có quà cho nhà văn đây, gọi là quốc bảo đấy. Nói rồi nàng mở túi lấy ra một bịch rễ cây nhì nhẳng, là thứ sâm ngọc linh quý giá. Bà em gửi biếu nhà văn. Ông đã nghe tới loại sâm quý hiếm này. Một loại dễ cây được mệnh danh là thần dược. Chúng thường mọc dưới những tán rừng già, và Quảng Nam quê cô gái là một trong hai địa phương hiếm hoi có được đặt ân do thiên nhiên ban tặng. Cầm gói quả trên tay, ông mỉm cười thật hiền. Em tới chơi là được rồi, cần gì quả cát? Thế em ở chỗ nào của Quảng Nam? Dạ trả mai. Trả mai. Ông ngạc nhiên lẫn thích thú hỏi lại. Ông quen biết ai trên đó sao? À, ừ, cũng có thể. Ánh mắt ông thả vào khoảng không xa vắng. Cánh rừng tơ tước, bụi đất mịt mù, những con suối thấm đỏ, và một dáng người thon tròn, nụ cười có hạt gạo bên má làm duyên. Những hình ảnh ấy khắc vào lòng ông những niềm thương mến cũ. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Hơi thở nóng giấy bồi hồi ấy vẫn bám giết lấy ông Như một dòng hồi ức đẹp không thể viết lại bằng những con chữ dung dị của một người lính chiến. Chuyến xe xuất phát từ Đà Nẵng ỉ ạch lăn qua mấy đỉnh đồi, qua mấy vạt rừng đang khai thác dở. Những con đèo ngoằn ngoèo như chiếc lò xo bị thả bung giữa núi rừng trùng điệp sắc xanh của Đại Ngàn, sắc phất hồng của Đỗ Quyên, nét uốn lượn của ruộng bậc thang khiến ông mê mải. Đã nhiều lần lên đây rồi mà mỗi lần đi cảm xúc lại khác nhau, cứ như lần đầu cho một lần hò hẹn với đại ngàn. Đón ông là một người đàn ông bé nhỏ nhanh nhẹn, ánh mắt sáng và nụ cười hiền. Ông tự giới thiệu là cha của Linh Đan, cô bạn nhỏ đã tự tìm đến ông nhờ giúp đỡ cho luận văn thạc sĩ. Dòng nước mát lạnh từ đường dẫn tận khe suối về khiến mọi người thích thú. Cậu tài xế vụt mặt và từng gầu nước mát để tận hưởng cảm giác sảng khoái dễ chịu sau mấy giờ đồng hồ liền cân não. Ông đưa mắt nhìn quanh, căn nhà nhỏ đơn sơ, chi chít bằng khen và những vật trang trí tự làm bằng tay khéo léo. Tuyệt nhiên không có thứ gì từ rừng rù sống giữa đại ngàn. Nhưng... đập vào mắt ông là chiếc ban thờ. Ông như chết lặng mất hồi lâu trước chiếc hình trắng đen của cô gái trẻ. Ông nghe tim mình nhảy rồn dập ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hạt gạo duyên dáng ấy, là lụa thật rồi. Thấy ông chăm chú hồi lâu lên bức di ảnh, người đàn ông mỉm cười giới thiệu. Đây là em gái tôi, mất hơn 40 năm rồi. Chiến tranh về nó không chịu lấy chồng, bảo đã có hẹn ước. Nó bảo người yêu ở ngoài Bắc, nó phải đợi. Một lần làm đất trồng cây, nó quốc phải bom. Rồi đi luôn không về nữa. Chiến tranh khốc liệt là vậy không chết. Thế mà. Anh thế có đắng cay không? Ông như chết lặng. Trời ơi. Là lụa đợi ông. Lụa vẫn nhớ lời hứa năm nào. Còn ông. Ông đã làm gì? Ông lấy vợ sinh con. Ông đã sống cuộc đời ấm êm hạnh phúc. Gục xuống đôi tay đang chắp lại. Nước mắt ông ứa ra đắng đót. Ông là kẻ bội bạc. Ông buông lời hẹn hứa. Rồi lại chóng quên để cô ấy mãi ngóng chờ. Ông thật đáng trách, ông thật đáng trách mà. Tiếng cô gái lanh lảnh cắt đôi dòng cảm xúc. Mời cha cùng mấy anh vào dùng cơm ạ. Giọng người đàn ông đều đều. Con bé giống cô nó như tạc, từ giọng nói, tiếng cười, đến cử chỉ. Khi nghe nó nói chuyện, có người còn bảo nó là bản sao của con lụa. Gần ba mươi rồi mà cứ lo học. Chẳng màn chuyện chồng con. Suốt bữa rượu rôm rả, chỉ lòng ông như bão nổi. Cuối buổi, ông tìm đến mộ cô, đặt nắm tâm nhang mà lòng đau như bút. Nụ cười sáng nhòa đi cùng nắng gió, chỉ có ánh mắt như hút lấy hồn ông. Đến một cái nắm tay cũng rụt vội vàng, rồi hẹn nhau mai này. Ôi mai này là khi nào, khi mà ông đã thất thập lai hy. Khi ông đã an yên cuộc đời một ông lão với những niềm vui bé mọn thì nàng lại xuất hiện. Dù là với hình hài nào thì hình ảnh ấy sẽ mãi ám ảnh ông suốt quãng đời còn lại. Đầu đó, một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến lá cây lao xao. Ông đưa mắt nhìn lên dãy Trường Sơn xa xăm, một dải mây mềm như lụa vắt ngang đỉnh núi. Ông mỉm cười áp tay vào ngực trái, như lắng nghe trong thầm sâu những hồi ức ùa về. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn tuổi trẻ. Tiệc liên hoan đưa tiễn Tú lên đường nhập ngũ khách không đông lắm nhưng cũng kéo dài hết cả ngày trời. Bởi vì ngoài bà con họ hàng còn có đồng nghiệp của Tú là những thầy cô dạy trung trường, chưa kể bạn bè của ba mẹ Tú cũng là giáo viên. Người dạy buổi sáng người dạy buổi chiều, nên ai rảnh lúc nào đến lúc đó. Nhìn nét mặt Tú dạng người. Vui vẻ phấn chấn khiến ông phát ba của Tú cũng vui lây. Thời buổi hòa bình, tâm thế đi lính khác xa với lúc chiến tranh. Tú tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm, ra trường dạy được một năm thì có lệnh gọi thi hành nghĩa vụ quân sự. Không thể không có cảm giác luyến tiếc khi buông bỏ viên phấn, rời xa mái trường lên đường tổng quân. Trong đó có cả những ánh mắt đầy lưu luyến của vài cô giáo trẻ cùng trường. Nhưng đối với Tú đây cũng là một trải nghiệm của cuộc đời, của phận làm trai thỏa chí tang bồng. Hết thời gian thi hành nghĩa vụ Tú lại trở về với học trò, với bảng đen phấn trắng, với những mơ ước tương lai, có gì đâu mà phải chăn trở. Trong số các thầy cô đến dự tiệc, có người còn bảo sau này Tú sẽ mê ở trong quân ngũ luôn cho coi. Bàn tiệc phía cuối còn lại mấy người thầy giáo cùng lứa với ba Tú trong đó có thầy viên. Thầy Viên và ba Tú có một thời làm cán bộ phòng giáo dục huyện Biên Cầu thuộc tỉnh Tây Ninh. Cả hai đang rất hào hứng về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1977. Chuyện này Tú đã từng nghe ba kể và Tú cũng rất tự hào có người cha như thế. Một thầy giáo bất đắc dĩ có mặt trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Cuối thập niên 1970, ông Pháp Ông Viên cùng các thầy giáo trong đội ngũ cán bộ phòng giáo dục của huyện Sung Phong vào đội thanh niên Sung Phong phục vụ chiến trường biên giới Tây Nam. Tuổi trẻ với bầu nhiệt huyết, được tin là Sung Phong thôi chứ thật ra lúc đó các thầy còn chưa hình dung là đi đâu, làm gì, làm như thế nào. Từ ngày nhận lệnh gọi, các thầy giáo trẻ được giao cho huyện đội huấn luyện cấp tốc khoảng một tuần lễ. Cũng như bọn trẻ đi học quân sự bây giờ vậy, lăn lê bỏ trường. Tháo lắp súng và một số kỹ năng cơ bản về quân sự. Sau khóa học tập, họ lên đường vào chiến dịch. Dạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 1977, bộ đội ta bất ngờ tấn công ào ạt về hướng biên giới Campuchia, nơi bọn diệt chủng Phung Pot hoành hành lâu nay. Thầy viên vừa kể vừa chiêu thầy Pháp. Tôi nhớ hồi đó ông Pháp bị ông cán bộ chi viện quát một trận vì cái tội ra trận mà mặc áo sơ mi KT màu vàng. Ông hét, cười áo ra, bộ muốn trì điểm hả? Trời ơi, ai mà có nghĩ tới cái vụ đó, kêu đi là đi thôi chứ biết ớt giáp gì đâu. Mà công nhận ông cán bộ chi viện đó hay thiệt. Ông kêu đi là đi, kêu đứng lại là đứng lại, kêu nằm là lập tức sát giả. Ông nghe tiếng đạn bay là biết an toàn hay nguy hiểm và ra lệnh rất rứt khoát. Có khi nghe đạn giết treo chéo trên đầu, sợ muốn té đái mà ông nói không sao, cứ đi. Và quả nhiên là êm du, mọi người đều nghe lệnh ổng. Mà ổng có cách tật, hay quát tháo, nổi cáo, nói chuyện thì cộc lốc lại hay chửi thề. Ông bà mình nói chẳng sai, có tật có tài. Ổng người tầm thước, rắn giỏi. Cái hôm chiến sự xảy ra ác liệt nhất là lần ổng chửi dữ nhất. Khi tiếng súng đánh trả bọn tôn tốt xảy ra, các thầy giáo được giao qua cho huyện đội quản lý bắt đầu thi hành theo kỷ luật quân đội. Công việc của họ là đi chặt cây, đắp đường, theo xe quân sự xuống vũ khí, chống lầy. Cho đến một ngày, các thầy trực tiếp ra chiến trường tại thương. Lần đó, ông cán bộ chi viện thấy thầy pháp và thầy viên đang khiên xác một chiến sĩ không được tận liệm đàng hoàng, liền chừng mắt quát to, đề, tê mẹ, chúng mày khiên kiểu đó tao bắn bỏ mẹ. Trong lúc hai thầy ngơ ngác chưa hiểu thế nào thì có một chiến sĩ giải thích. Theo chính sách hậu phương quân đội các anh đối xử với thân xác liệt sĩ như vậy là không được, nếu là tôi thì đã bị kỷ luật nặng rồi. Đồng chí ấy còn nói đi tại thương mà sao không mang theo dụng cụ gì hết. Trong lúc bối rối chưa biết làm gì thì đồng chí lấy trong ba lô ra một cái võng dù. Bảo hai thầy giáo để xác người chiến sĩ không còn nguyên vẹn vào võng. Bó lại. Sau khi rút vội cây tầm vông trên giàn bầu nhà người dân gần đó làm đòn, hai thầy bắt đầu khiêng xác người chiến sĩ đi. Lần đầu tiên tiếp cận với xác người chết đầy máu me, thầy Pháp sợ tái xanh, thầy viên thì xém xỉu. Thầy viên năn nỉ thầy Pháp nhường cho mình đi trước để khỏi phải nhìn thấy máu, thầy Pháp dũng cảm gật đầu. Đi được một quãng không xa, thầy Pháp nải nỉ thầy viên đổi lại. Thật ra lúc đó thầy Pháp đã muốn ngất vì mệt. Vì mùi máu. Trong lúc dừng lại đổi chỗ cho nhau, một viên đạn cối của bọn tôn tốt suýt lấy mạng các thầy giáo. Đã vậy còn bị trừ cho một trận tè tua. Sau hơn một buổi vất vả, mọi người cũng được nghỉ ngơi. Bộ đội thiết giáp mang lương khô ra mời các thầy giáo. Có cả cơm bỏ trong rổ lót bằng lá chuối. Nhưng hỡi ơi, cơm nguội ngắt nguội ngơ, cái rổ để cạnh mấy cái xác người nuốt sao cho vô, vậy chứ cũng phải ăn. Trong bữa cơm nhớ đời đó, các thầy giáo được người cán bộ chi viện nhắc đến với lời ngợi khen. Các thầy chuyên cầm bút, cầm phấn, mà hôm nay hăng hái, dũng cảm xông ra chiến trường trong thời điểm ác liệt thế này rất đáng khen, vất vả cho các thầy quá. Thầy Pháp nhớ lại người chỉ huy tài giỏi kia còn nhận biết cả những nơi trú ẩn được bọn tôn tốt, ngụy trang cẩn thận bằng cách quốc đất lấp lên. Bên trên có lúa, hoặc có trồng rau, trồng xà. Vậy chứ không sao qua mắt được người cán bộ chi viện ấy. Tiếc là thời gian lâu quá rồi, thầy Pháp và thầy Viên không còn nhớ tên người cán bộ chi viện ấy. Chỉ còn nhớ cái giọng nói bất kỳ, khi ra lệnh rất rứt khoát và khi khen ngợi cũng rất êm, rất mềm. Mấy chục năm trôi qua rồi chứ ít gì. hội ở phòng giáo dục bến cầu, Các thầy được cấp cho một khẩu súng và một trái lựu đạn. Thầy Phát là người được giao nhiệm vụ giữ, bảo quản. Ý thức được tầm quan trọng khi có vũ khí trong tay. Thầy Phát rất quý và hay lấy ra lau chùi lúc rảnh rỗi. Một lần, đang lau lau chùi chùi tỷ mẩn khẩu súng côn 45, không biết thế nào mà chiếc lò xo so hồi tống bay vèo xuống vũng rau muống bên hông nhà phòng giáo dục. Khẩu súng mà mất lò xo so thì còn gì là súng ống nữa. Thầy phát lo lắng chia sẻ với thầy Viên. Thầy Viên nhanh nhẹn dựng lại hiện trường. Thầy ấy bảo, lúc lau súng ông ngồi ngay vị trí nào, ông làm y vậy tôi coi. Thế là làm lại từ đầu. Thầy phát ngồi vào bàn, lấy súng ra, đưa tầm ngắm hướng về phía cửa sổ thông gió trên vách đất có bốn ô vuông được ngăn ra bằng hai thanh tầm vông trẻ nhỏ. Không biết lầm bầm tính toán thế nào mà thầy phát vội chạy ra và ùm ngay xuống ao, lò mỏ xung quanh mặt ao với diện tích gần bằng cái nia thì tìm được cái lò so. Thầy viên khen, đúng là thầy giáo dạy toán có khác. Hay hỏng bằng hên ông ơi. Từ đó, thầy phát cẩn thận hơn với vũ khí được cấp. Thầy cất kỹ khẩu súng trong tủ. Lấy giấy tập học sinh bao gói kỹ cảm và đặt trái lựu đạn cẩn thận trong hộp bàn gần chỗ giường ngủ. Ông còn nhớ hồi đó còn chút xíu nữa tôi bị mất mạng không?" Thầy Viên nhắc lại kỷ niệm. Thầy Phát trả lời mà trong giọng nói còn run run như chuyện mới vừa xảy ra đầy thôi. "Sao có thể quên cho được." Thầy Viên tính vui vẻ, hài hước, hay trêu chọc mọi người. Tuy hai thầy cùng tuổi nhưng thầy Phát chứng chẳng hơn. Chắc cũng vì lẽ đó mà cấp trên giao vũ khí cho thầy Phát chịu trách nhiệm. Mỗi khi giao ca canh gác là thầy phát đều dặn dò đồng nghiệp kỹ lưỡng rồi mới an tâm đi nằm bất kể ca đêm hay ca ngày. Buổi xế chiều hôm đó, thầy phát giao ca trực cho thầy viên. Chừng 10 phút sau, trong mơ mơ màng màng chập trờn thiêu thiểu thầy nghe một chẳng tiếng Campuchia. Bật mình ngồi dậy, thầy trồm qua học bàn thỏ tay lấy trái lựu đạn. Thất kinh hồn vía khi phát hiện trái lựu đạn không cánh mà bay. Trong giây phút hoảng hốt không biết làm sao vì tưởng bọn Pôn Pốt đã vào tới nơi. Thầy phát nhanh như chớp nhòi người qua hầm trông, rút vội cái trông nhọn hoắc. Chỉ còn tít tắc nữa thôi là thầy xiên que tên lính kia rồi. Tôi, tôi, không phải Pôn Pốt. Trời ơi, ông dỡn cái gì kỳ vậy thầy viên? Thoát cái đã mấy chục năm, bây giờ cơ ngơi phòng giáo dục đã hoàn toàn khác xưa. Nhà gạch tường xây khang trang đã thay cho nhà tranh vách đất. Còn trăng là cái hình chữ U của các dãy nhà nhìn giống hồi xưa. Nhớ hồi đó, thằng bạn trên thị xã xuống chơi, nó bảo cái nhà làm việc của mày giống tiệm hớt tóc quá. Phía sau phòng giáo dục có khu đất trống để sản xuất này cũng đã kín nhà là nhà. Mọi thứ đã không ngừng thay đổi. Thằng Tú giờ đã hơn hai mươi. Nhìn nó trong buổi tiệc tiễn đưa mà ông phát cứ tưởng như bản thân mình đang chuẩn bị tổng quân. Nhớ hồi đài truyền hình đưa tin về các thầy giáo sung phong đi phục vụ chiến trường trong đó có ông, mấy người quen hỏi thằng phát đi bộ đội hả? Ba má thầy phát ở quê giật mình đâu có, nó đi dạy học mà. Tôi thấy truyền hình nói nó đi bộ đội. Lúc ba má chất vấn thầy phát trả lời chắc người ta nhìn nhầm, để ba má bớt lo. Chứ nhà có một đứa con trai duy nhất mà tham gia chiến trường thì sao ông bà an tâm cho được. Mới đó mà đã hơn hai năm từ cái ngày thằng Tú đi bộ đội. Vào Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, sau ba tháng tân binh, thằng Tú đăng ký tham gia đội văn nghệ sung kích của Trung đoàn. Đội văn nghệ của Tú thường xuyên tập luyện, biểu diễn ở nhiều nơi trong tỉnh và ở quân khu 7. Năm thứ hai sau nhập ngũ. Đơn vị tin tưởng giao cho Tú đảm nhiệm chức đội trưởng đội văn nghệ. Thiệt là chúng ngay sở thích của Tú, nên lúc nào phong trào văn nghệ của đơn vị cũng sôi nổi. Những lúc rảnh Tú còn sáng tác nhạc, đây cũng là sở trường của người thầy giáo từng dạy môn mờ nhạc. Ngày được tin Tú thi đố vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội, cả nhà rất phấn khởi. Tú chọn học ngành văn hóa văn nghệ quần chúng. Mỗi lần nghe tin Tú tham gia các chương trình biểu diễn, các hoạt động văn nghệ của trường, hoặc cho ra đời những bản nhạc hay là ông bà phát rất vui. Con mình vừa thỏa mãn đam mê vừa làm tròn nghĩa vụ quân sự. Ông còn chưa biết ý định của Tú sau này nếu có điều kiện Tú sẽ vừa phục vụ vừa làm giáo viên dạy nhạc luôn trong quân đội. Chắc ông sẽ vui lắm khi đứa con thân yêu của mình theo nghiệp của cha vừa làm tròn nghĩa vụ nước nhà. Ông phát trầm ngâm đưa mắt nhìn về phía màu xanh của những tán rừng biên giới xa xa. Ông cảm nhận một điều rằng, những lớp lá xanh non mãi vươn lên, mãi làm nên những cánh rừng tuổi trẻ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn ngọn lửa. Mãi sau này người ta vẫn không lý giải nổi sự cố hàng không khi đó. Một cặp vợ chồng nhóm bếp trên máy bay. Có thể sao? Đành rằng khi họ qua máy soi hành lý, hệ thống máy tính và nhân viên an ninh chẳng sâu chuỗi, liên kết được tính nguy hiểm từ những thứ vật chất trôi trên băng truyền dưới sự soi mói không ngừng của Tia X. Cái cả ràng nhỏ đựng trong giỏ nhựa giả mây, một cái chảo gang, ca mủ, ba que diêm, một trong số đó bị lép, nép trong hộp mà phần giấy nhám thân vỏ đã mòn lớp phốt phò. Hết thảy chúng đều ẩn hình dưới những hình khối màu vàng trong màn hình máy tính, màu mặc định vô hại của hữu cơ. Trong bản tường trình sau đó, nhân viên an ninh thú nhận rằng nếu chị vợ vào cùng lúc với chồng, với bó củi trẻ nhỏ dưới đáy giỏ, phía trên nào bột bánh nào rau dưa, họ cũng không thể hình dung ra bếp lửa sẽ được nhen lên. Chúng trông giống như những vật thể trôi nổi khác mà bao hành khách mang theo bên mình trong cuộc nổi trôi. Giỏi hình dung lắm thì cũng nghĩ tới cuộc chuyển nhà Chị vợ vào sau Khi sực nhớ quên mua hành lá Không có hành lá pha bột thì món bánh xèo chất giữ Nghĩ vậy Chị xé lẻ rảo một vòng sảnh trước mong gặp một sạp rau Lội muốn giá cặp giỏ như chị kể lại với người quen Nhắm không thể tìm được thứ mình muốn ở một nơi trốn như vậy Chị băng qua khoảng sân tanh tanh nước mưa tràn ngập Ra khỏi khu vực sân bay Bên kia đường Đi thêm một quãng nữa, chỉ tạc vào một quán phở này người ta chia lại ít tép hành. Sau này, khi bị thuyên chuyển sang bộ phận khác, một nhân viên an ninh trẻ trong ca trực quy đó viết trên trang cá nhân của mình rằng cậu chắc bại hoại vì đã nửa đêm. Khoảng thời gian ở giữa ca cậu thường cảm thấy như mình mộng du đã bỏ qua chỉ dấu quan trọng, lời của người đàn bà khi bị thu giữ con dao cán vàng cùng chai nước mưa. Chính cậu đứng ngay cạnh chị, chờ người đàn bà lục tung cái giỏ sách rào ra hai thứ kiêng kỵ sách tay. Rồi tụi này cắt hành bằng gì đây, chị thẳng thốt nói, mà bột bánh đã được pha sẵn đâu. Nhưng chị không bối rối lâu, khi nhác thấy chồng đứng đợi gần đó. Ngó anh đổi chân trụ liên tục, chị bứt mắt dứt khoát khỏi cái thùng đựng mớ, vật dụng bị thu giữ. Sẽ xoay sở được hết, ba cái lẻ tẻ này sao làm khó được mình. Chị nghĩ vậy. Nước chị mua lại từ một quầy bán thức ăn nhanh, hành lá chị bảo trồng ngắt nhỏ. Anh cảm giảm phải chị đừng cắt móng tay cho anh hồi sớm nay thì công việc ngắt hành tiện hơn rồi. Đôi bàn tay chỉ móng hai ngón út là còn dài. Anh bảo vợ để lại, vì sắp tới anh không còn gối đầu lên đuôi chị cho chị lấy giấy tai. Từ mai anh tự làm, bằng móng vuốt của hai ngón út, thay cho cái que ngoáy tai mà anh cự tuyệt việc tự mình chọc vào nhưng đúng là chúng thứ móng vuốt còn sót lại chỉ làm được mỗi chuyện vặt ấy. Ngáp hành phải là ngón cái. Mặc chồng lẻm bèm, chị vợ tập trung hết cỡ vào việc nhen lửa, như thể cây lườm của mình sẽ làm mỡ dăm bảo tắt ngón đi. Chị đã dụng đến que diêm cuối cùng, Mày khói đã lên và lửa ban sơ. Đó là khi máy bay đã cất cánh được một lúc, chị vợ đã nôn xong, chỉ chút ít dãi nhất bận dạ. Từ xế giờ hớt hải có kịp ăn gì đâu, chồng cũng đói y chang mình, chị nghĩ. Cố nuốt cơn trào trực, chị vén tay áo, bảo chồng lấy cả ràng xuống, kê ngay chỗ lối đi ngang cửa thoát hiểm giữa tàu bay, chỗ rộng nhất, đỡ lo lửa ngọn bén vô vải bọc ghế. Khi sự cố củi lửa lây lan trên các phương tiện truyền thông, người ta đặt câu hỏi, nếu an ninh mặt đất sơ suất, hệ thống báo cháy phi cơ bị lỗi. Thật tình cờ làm sao, nhưng đội phục vụ bay sao lại tê dại chẳng chút phản ứng nào. Bài học cơ bản mà họ được dạy, lửa khói là thứ cấm ngặt, không phải sao. Và những hành khách còn lại, dẫu chuyến khuya thưa khách sau những ngày bệnh dịch nhưng cũng phải tới 67 người cả thầy, họ hôn mê cả rồi. Lúc người được mùi khói răm bảo, tôi tưởng đâu mơ không chớ. Hít một hơi, nghĩ chúng được bảo từ cây thao lao. Cậu ruột tôi có sưởng mộc, giờ phá sản tan tành hết, nhưng hồi tôi 9-10 tuổi, nó làm ăn được lắm. Mỗi lần tôi qua chơi ông dạy tôi phân biệt mùi gỗ qua mấy thứ tủ bàn ông đóng, một nhân chứng kể. Tưởng chiêm bao là lý do của hầu hết kẻ có mặt trên chuyến khuya ấy. Những thứ khó tìm quá, hoang đường quá, thì là mơ thôi. Ai mà nghĩ được đổ bánh xèo trên máy bay xảy ra trong đời thực Chỉ là trong giấc mơ đó họ hết sức bất an, bởi mọi thứ sống động, sắc nét quá. Tiếng một loãng cháy xèo trong lòng chảo nóng, tiếng hít hà của người đàn ông kêu bánh thơm ơi là thơm, tiếng người đàn bà phát vào tay chồng. Gắt coi chừng phòng kia mùi của những bọt nước sủi ra chỗ đầu cây củi ướt, mùi nghệ hăng hăng quến vào hành, cả mùi một sợi tóc cháy, chắc là dụng từ mái đầu chị vợ. Nhưng biết đâu là trò thôi miên khói, một bài báo chừng như không thỏa mãn với giả thuyết chiêm bao, đã nhắc lại vụ án từng gây hoang mang trên những chuyến xe đỏ Bắc Nam hơn thập kỷ trước. Những nạn nhân trước khi bị mất sạch tài sản mang theo người đã bị thôi miên bằng thứ khói xanh mỏng không mùi. Khói hít vào chưa đến phổi, cơn buồn ngủ tới. Trong những giấc sâu trôi nổi quên mình, tùy vào ký ức của mỗi người mà họ thấy một cảnh đốt đồng. Tròi vó bốc cháy giữa đêm mang theo mùi khét của những con ong bầu làn tổ trong cây ven vách không thoát kịp, mấy con cá nướng chui dựng ngược trên đống dơm tàn. Cả người không xuất thân quê làng, cũng trầm luân qua những ảo cảnh, một đống lá khô cháy ngúm bên đường. Xề chuối nếp nướng chín vàng vỡ lớp lá gói ngoài, vẩy ra chết của bà già sửa tay trên bếp lửa dưới dạ câu ngày đông giá. Không có ký ức thì thôi miên không tác dụng. Có thể ấy là lý do em bé duy nhất trên chuyến bay không bị mê sâu. Bài báo chốt hạ một câu. Nếu đứa trẻ 9 tháng tuổi đó không ngộp khói khóc um lên, khiến cả khoang bừng tỉnh, thật không dám hình dung thảm họa gì xảy ra sau đó. Bài báo kết luận. Ủa họa gì là họa gì? Tụi tôi chỉ có nhiêu củi đó thôi, tráng chừng 5-7 cái bánh xèo là hết. Giữa trời vầy củi cuôi đâu ra mà bếp đỏ lửa hoài. Chị vợ nói trong đoạn phim ghi lại cuộc truy vấn. Lúc hành khách chạy rồn về phía cửa thoát hiểm phía sau buôi máy bay, những tiếp viên gào thét vừa cầm bình chữa cháy xịt xối xả vào ca ràng, chị còn mắc cười. Rụi phần củi cháy và cho là lửa rụi, làm chi ô dề vậy? Cứ như vợ chồng chị đốt máy bay không bằng. Chị chỉ linh cảm xấu khi những người khách, sau khi định thần rồi, trong lúc trở lại chỗ ngồi. Liên tục ném vào bọn chị kê nhìn giận dữ. Vài người rơi điện thoại quay phim chị với chồng, lúc này bị dí vào hàng ghế cuối, trước sự canh chừng cẩn mật của vài ba người đàn ông tình nguyện cùng một nửa đội tiếp viên. Và chị sợ rụng rời khi nhìn thấy chồng gần như bị lôi xảy khỏi máy bay, trong vòng vây đầy vẻ chấn áp, uy hiếp của đội an ninh mặt đất. Suốt đường đi từ cầu thang máy bay đến phòng truy vấn, vài lần chân chị vấp vào chân. Nhưng khi vào phòng họ ấn anh chồng ngồi cạnh bên, chị vẫn gá mông một chút ở mép ghế thôi bấu hai tay vào ống quần mình. Mà lần tìm tay anh, nắm lấy kia ngón út vẫn còn đoạn móng thuôn dài sớm nay anh này chị đừng cắt. Ngón út nhắc chị nhớ anh vẫn còn chuyến bay nữa, một mình. Chị chỉ tiễn được đoạn này thôi. Ngó về góc phòng, nơi mớ vật dụng bếp núc của mình bị gom thành đống, vài cây củi cháy dở suốt sổ. Một đầu dao cà ràng đã biến mất. Không biết gãy lìa lúc nào, vài cọng củi cháy giờ. Rau dừa nhân bánh cùng mớ bột pha chưa kịp chiên trắng giờ thành một khối bết dính hỗn độn. Chỉ sực nhớ hai cái bánh mình đã chiên khi nãy, không biết chúng nằm lẫn ở đâu, vẫn còn ăn được hay lấm lem bụi cát. Đã bảo chồng ăn trước rồi, nhưng anh cứ nằng nặc đợi. Còn lâu lắm tụi mình mới được ăn chung bữa, anh nói tay bẻ rìa bánh mỏng bỏ vào miệng nhâm nhi. Cho tới lúc đó anh vẫn tin rằng mình đi rồi quay lại, mấy hồi. Không hay vợ mình giấu trong lòng hai chữ thê lương, bữa cuối. Phải chiếc ghe tải không bị phá nước bất ngờ, phải vợ chồng chị không mất thời gian rời rạc mấy khối cát ướt của khách lên bờ, thì đã có bữa ăn chia tay tử tế. Bọn chị sẽ nhen lửa đổ bánh chỗ kẻ bê tông dưới dạ cầu xóm cũ chỗ ghé chị hay neo lại sau mỗi lần giao gạo cho vừa xong. Sẽ nuốt uống vào lòng không chỉ thứ bột nghệ được chiên giòn mình trong đáy chảo, gói cùng với rau rừng, trước khi đấm mình vào nước mắm chua. Mà còn là tiếng đúa người kia, tiếng chép nuốt, cách người kia cắn ngập trái dưa leo, mảnh rau nhỏ rất răng. Cách liếm mấy ngón tay dính dớp chút bột nghệ nhão chố bọc lấy phần nhân bánh. Đầu lưỡi phè phỡn đảo một vòng môi thu vén những béo ngậy của dầu chiên. Vào những thời khắc kiểu vậy, khi cuộc chia tay mang đầy dự cảm bất an, cảnh sắc xung quanh được thiêng liêng hóa, con người ta sẽ trở nên tham lam vô độ. Sẽ nhồi nhét vào mình cả hình ảnh mấy tờ giấy kiếm màu, loại gói hoa, nửa bay nửa liệng trên bến, và gió tháng mười thốc lên từ mặt sông sông thẳng vào cái cả ràng làm nên cơn mưa cho nóng hổi. Mớ củi đã rụi tắt lửa vẫn còn vài sợi khói. Nhưng bữa cuối thành ra nông nổi vầy rồi. Chị liên tục đưa mắt giữa cây kim dây giật này trong cái đồng hồ treo tường và mớ hành lý loạn lạc của mình. Chắc cuộc truy vấn sớm kết thúc thôi. Họ hết biết tra gạn gì khác. Hỏi hoài chỉ bấy nhiêu câu. Ai là chủ mưu? Đây có phải là biết mà cố tình làm trái quấy? Hết chuyện rồi sao mà nông nướng trên máy bay? Nấu chiên ghe được, máy bay mắc gì không? Ủa? Trong đoạn phim mặt anh chồng vẫn còn vẻ gì đó trẻ con, dù xùm xòa dâu tóc, trong khi chị vợ mặt mũi khàn thấy rõ. Trên trời thì như sông thôi, tôi thấy hoài trên truyền hình mấy ông phi hành gia trôi nổi. Máy bay như chiếc ghe thôi chứa gì mà làm quá. Những chữ cuối cùng dây thanh quản anh chừng như rung quá mức, âm vống lên một cách khoa trương, dấu hiệu anh đang cãi cùn. Như cuộc nói chuyện với vợ anh, lúc ấy hãy chưa là vợ, một buổi trưa nào đó, khiến cả khúc sông đều nghe thấy, rằng lệch gần hai chục tuổi thì có sao đâu. Tụi mà nuôi dâu, là tụi mình giả như nhau, anh nói, chân đạp xô mũi ghe ra cùng lúc liệng cái túi đựng quần áo vào sâu trong mùi, như thể bằng cách đó chị không thể xua đuổi anh được nữa. Về sau anh thú nhận anh biết chứ sao không? Máy bay đắt đỏ gấp tỷ lần chiếc ghe tải trở hàng mướn của vợ chồng anh. Mua được cặp vé muốn mặt luôn, anh nói, bước lên nó cũng bị năm soi bảy xét, dễ đâu. Sao giống một chiếc ghe thả lỏng, mở lòng. Như một đêm nào đó anh, lúc đó vẫn còn là cậu thanh niên bốc vác cho nhà máy say sát gạo, tuồn mình xuống ghe, tốc mùng đè lên trị chủ đáy đà. Theo cách một mảnh sắt áp vào thỏi nam châm. Ảnh chụp đôi vợ chồng không che mặt truyền khắp mạng xã hội, người ta thấy anh chồng nhìn quen lắm. Nhận ra anh từng xuất hiện trên sóng truyền hình, trong chương trình Tìm Lại Tình Thân. Trong vòng vây nước mắt của bà mẹ mà anh đã thất lạc 19 năm, anh cứ dướn cổ ngó về cánh gà bên phải. Vợ anh đang ẩn mình trong đó. Cuộc tìm mẹ cho anh là chị Khơi, gọi điện cho chương trình là chị, cũng chị lén lấy mẫu xét nghiệm huyết thống từ chồng. Vào cái đêm đầu tiên khi anh chằn chọc miết mãi đôi vú mình, chị nhận ra anh nhớ mẹ. Vô cùng. và bữa bánh xèo nhân thịt vịt, như anh đòi ăn cho bằng được, là để tiễn anh về nhà, sau cuộc sum họp ngắn ngủi được truyền hình làm chứng trước đó. Nhà anh xa đến nỗi anh tin bên đó không có bánh xèo, hoặc có thì cũng chẳng kiếm đâu ra mớ lá đa hương vị ăn kèm, những đọt lụa chua, lá cách dày mùi, lá đinh lăng hăng chát. Và bởi nhà anh xa quá, chị nghĩ mình quá già để cùng đi. Nghĩ mình sẽ già sọp ngay trên chuyến bay dài đó, bao thuốc nhuộm trôi hết bầy da mớ tóc bạc thê lương. Và khi bước ra phi trường bên kia bán cầu, cái nắng ôn đới xa lạ không chút vị tình chiếu thẳng vào từng bó cơ chảy xệ. Ngồi một chỗ đợi thôi mà chị còn e là mình quá già để đợi một người đàn ông trẻ trung quay lại. Và trong lúc ngồi chờ nhận lấy trừng phạt cái tội nhen lửa trên trời, mà không biết lệnh cấm bay có thời hạn có thể được thực thi ngay lập tức, chị vẫn hy vọng hai cái bánh xèo chưa thiêu. Chồng có thể mang chúng lên ăn ở chuyến bay kế tiếp. Chị đã hỏi cặn kẽ rồi, bánh xèo thì được phép. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn nắng sớm. Càng lớn, mẹ chị càng trở nên xấu xí. Khi xấu hội tụ cả của mẹ, cả của người đàn ông sinh ra mình. Biết thân phận mình là kẻ xấu xí, không cha nên mẹ chị chăm chỉ làm làm, hay giúp đỡ những người nghèo khó, kính trọng người già, hòa nhã với trẻ nhỏ hồng dùng cái nét đánh chết cái đẹp. Kiếm được một tấm chồng dù cụt chân, mù mắt nhưng có cưới xin hẳn hoi để chấm dứt cái dòng dõi không chồng mà chửa của gia đình. Chị đấy! chị đang gánh mạng từ cánh đồng trở về nhà trong dáng chiều hôm trạng vạng, nắng cuối ngày làm khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của chị ửng đỏ. gió đồng lồng lộng tung bay làn tóc đen mượt mà ngang vai chị. nghe có tiếng người trò chuyện phía trước, chị ngước đôi mắt tròn, đen lấy nhìn lên. chị nở một nụ cười tươi tắn, hàm răng trắng đều tăm tắp khoe chiếc răng khỉnh duyên dáng. con chào hai cụ, hai cụ đi chợ về đây ạ. Vâng. Chào cô. Cô đi kế về đây à? Dạ. Vâng. Ôi. Chị quay đầu nhìn lại. Một bà cụ bị vấp ngã. Chị vội vã đặt gánh mà xuống chạy lại đỡ bà cụ lên. Miệng xót xa hỏi bà có bị làm sao không? Nhìn thấy ngón chân cái của bà bị mảnh chai đâm vào chảy máu. Chị không ngần ngại đưa cánh tay áo bên trái lên miệng. Tay phải cầm đầu tay áo xé toạc một miếng. Miếng vải nâu rời ra để lộ cánh tay thon thả hồng hào. Chị cúi xuống buộc vết thương cho bà cụ, dặn bà về đến nhà rửa sạch bằng nước muối rồi bôi tí thuốc mỡ cha mắt vào để tránh nhiễm trùng. Kéo kẹt, kéo kẹt, đôi chân trần sắn đến đầu gối phơi phong làn da trắng mút của chị lại thoan thoắt bước đi dưới cái nặng của chiếc đòn gánh trên vai. Gánh mà nặng là vậy mà dáng chị vẫn mềm mại, uyển chuyển như đang tập múa ở sân đình. Chị đã đi được một quãng nhưng vẫn thấy văng vẳng bên tai lời hai bà cụ con bé đẹp người đẹp nét thắt đấy lưng ong vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con thế mà vẫn không có ai lấy tội nghiệp nó chị dừng bước vừa thở vừa lấy tay gạt mấy giọt mồ hôi lấm chấm trên trán trời chiều mênh mang gió chiều lồng lộng tạc vào lòng chị một nỗi buồn nhân thế mẹ chị người con gái xấu nhất làng được sinh ra cũng từ một người đàn bà xấu nhất làng vì quá xấu Bà vốn đã bị người làng coi thường, nay lại không chồng mà chữa nên bà càng bị khinh rẻ. Bà đã đưa mẹ chị ra thèo đất ở rìa làng dựng một ngôi nhà đất, lợp dạ để mẹ con sinh sống. Bà đi làm thuê, mót lúa, mò cua, bắt ốc để duy trì sự sống của hai mẹ con. Càng lớn, mẹ chị càng trở nên xấu xí, kia xấu hội tụ cả của mẹ, cả của người đàn ông sinh ra mình.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 Thậm chí những câu trò chuyện bình thường mà đàn ông trong làng dành cho mẹ chị cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không đủ sức khỏe và lòng kiên nhẫn chờ đợi con mình có được một tấm chồng. Vào một đêm mưa gió, bà chị đã lặng lẽ ra đi không một lời chăng chối. Bước sang cái tuổi 41, mẹ chị bắt đầu đi tìm kiếm cho mình một đứa con. Những người đàn ông trong làng xa lánh chị còn những người đàn bà trong làng thì cảnh cáo chớ có dụ dỗ chồng họ kẻo sẽ bị gọt đầu bôi vôi. Cứ đến thời kỳ giữa của chu kỳ kinh nguyệt, trong vai người đi mua đồng nát, mẹ chị đi đến các làng xa xôi. Tìm đến những người đàn ông quá vợ để xin con nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt bèn bẹt với chiếc mũi tẹt dí, đôi mắt sách, hàm răng vồ vàng khẻ như răng cải mà của mẹ chị, họ đã lắc đầu. Có lần đúng vào ngày chứng dụng, mẹ gặp một người đàn ông say rượu đang nằm một mình trong nhà, chân gã ghét lên, kia kia thò cả ra ngoài quần đùi. Mẹ phát cuồng, lấy tiền cho gã mua rượu uống, xin gã thương tình đoái hoài đến mình. Gã cầm tiền đút vào túi rồi xua đuổi mẹ, xấu quá, xấu hơn cả thị nở, cút đi, cút đi. Đêm ấy, nước mắt mẹ ướt đầm chiếc gối, gần sáng mẹ nghĩ ra được một sáng kiến cả ngày hôm ấy mẹ chị thấp thòm trong lòng mong sao trời mau tối để thực thi cái sáng kiến của mình chiều tối lùa vội bắt cơm vào bụng mẹ đạp xe lên thị xã tìm đến một gốc cây tối om trong công viên ngồi chờ người khách đầu tiên tìm đến là một gã đàn ông lùn tè lùn tẹt gã hỏi mẹ đi tao nhận giá bao nhiêu mẹ ngớ người không hiểu hỏi lại gã tao nhanh là gì gã văng tục đê mẹ Làm đĩ mà không biết tao nhanh. Mẹ nói với gã lần đầu tiên đi bán mình nên chưa biết, gã giảng giải cho mẹ, đi tao nhanh nghĩa là làm một cái thôi. Giống như ăn bánh trả tiền, còn đi tao chậm là qua đêm, làm bao nhiêu cái thì làm. Mẹ bảo với gã không cần trả tiền cũng được. Sự thật hà của mẹ đã không mang lại kết quả, giá như mẹ cứ phát ra một cái giá bằng mớ ốc mà mẹ vẫn bán ở chợ làng thì gã đàn ông thấy rẻ mà. Đồng ý ngay nhưng khi nghe mẹ nói không cần phải trả tiền cũng được thì gã nghĩ mẹ bị hiv. Gã chuồn thẳng. Mẹ chỉ còn chưa kịp hiểu tại sao gã đàn ông lại vội vội vã vã chạy mất thì bị giật tóc, đấm đá túi bụi. Mẹ không kêu được một tiếng, chỉ mãi đến khi mẹ đổ gục xuống thì trận đòn mới dứt. Lần đầu tao cảnh cáo, lần sau mà còn dám xâm phạm địa bàn làm ăn của chúng tao thì chúng tao sẻo lở. Tiếng đe dọa của hai ả gái điếm chuyên nghiệp giúp mẹ hiểu rõ thì ra đi làm cái nghề nhơ nhất này cũng có sự cạnh tranh. Mẹ lồm cồm bỏ dậy, dắt xe đạp ra khỏi công viên. Hai chân mẹ bị đá, bị quật đầu nhất, mẹ gắng sức đạp nhưng cũng chỉ đến nửa đường thì cả người lẫn xe lao sầm ruộng lúa sắp gặt ven đường. Mẹ mê man. Nửa đêm, một người đàn ông đi xe máy phát hiện ra mẹ nhờ ánh đèn xe. Ông vội vã nhảy xuống ruộng lay gọi mẹ. Mẹ tỉnh lại, người đàn ông hỏi mẹ có phải bị cướp không? Mẹ đáp không và kể lại tất cả. Người đàn ông thinh lặng, lúc sau quả quyết, tôi sẽ cho chị một đứa con. Trong đêm tối, họ không nhìn thấy mặt nhau, mẹ cuống cuồng tụt quần ra. Người đàn ông đổ người lên người mẹ. Mẹ ơi! Đau quá! Mẹ thét lên. Về đến nhà. Mẹ mỏ mẫm bao diêm, thắp hương lên ban thờ mẹ, khấn, mẹ ơi, hãy phù hộ cho con đẻ được một đứa con trai. Còn nếu là con gái thì nó giống một người xinh đẹp nào đó bên đằng cha nó để nó lấy được một tấm chồng có cưới xin hẳn hoi. Lời cầu khấn của mẹ đã ứng nghiệm, 9 tháng, 3 ngày sau, chị được sinh ra bụ bẫm và đẹp đẽ như trong tranh. Lại không chồng mà chữa, đúng là dòng dõi tổ tông. Không chịu được những lời miệt thị của người làng, cộng với ước vọng xóa bỏ được cái giấc mà mẹ mình và bản thân mình đã từng gánh nặng. Một đêm, mẹ bế chị ra khỏi nhà, lấy ra một ít đồ đạc rồi châm lửa đốt ngôi nhà, lửa cháy đùng đùng, thiêu rụi tất cả. Mẹ đặt bát hương mẹ, hai cái song nổi, bốn cái bát, ba bộ quần áo và năm bơ gạo lên cái thúng bên này. Đặt con lên cái thúng bên kia rồi gánh ra cái tròi vó bẻ bỏ hoang ở cạnh bãi tha ma làng, sửa chữa nâng cấp thành nhà để mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Ở cạnh người chết, mẹ nghiệm ra rằng chỉ có người sống mới hay nói xấu, ganh tị với người sống và cả với người chết nữa còn người chết thì không nên mẹ con chị rất bình yên. Mẹ tận dụng những mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo quanh các ngôi mộ để cấy lúa, trồng khoai. khi chị chưa biết bỏ Mẹ lấy cái quần vải cũ buộc chị trên lưng mỗi khi cấy lúa, làm cỏ, xa xa nhìn mẹ con chị nhấp nhồm như con cua đồng đang bò trên ruộng. Lúc chị biết đi, chị tha thần bên những ngôi mộ, bắt cào cào, châu chấu, chị lấy cả sôi thịt, chuối trên những ngôi mộ mới chôn để ăn. Lần đầu nhìn thấy, mẹ sợ tái mặt và vào mồm chị mấy cái, bó cổ để chị lè thức ăn ra rồi dẫn chị đến ngôi mộ mà chị lấy cắp thức ăn. Quỷ lạy người chết tha thứ. Từ đấy, chị sợ mẹ nên không dám bén mảng đến những ngôi mộ nữa. Nó thèm được ăn thịt. Không có thịt thì mẹ lội xuống con sông cạnh nhà, cạnh bãi tha ma để mò cua, bắt ốc và tôm tép. Để phòng tránh chị không bị ngã xuống sông, mẹ lấy sợi dây vải buộc chân chị vào gốc thông hay phi lao. Vừa mò, mẹ vừa trông chừng chị chơi trên bờ. Hết đoạn sông này. Mẹ lại lên bờ dẫn chị đến đoạn sông khác, lại buộc chân chị vào gốc cây rồi tiếp tục mò mẫm sự sống của sự sống nơi đáy sông. Một lần, có con cá chê to bằng cổ tay chui ở trong hang, nó trơn quá, lại có ngạnh nhọn nên mẹ phải lừa lựa để bắt được nó. mải mê với cá, đến lúc bắt được con cá chê thì mẹ kinh hoàng khi thấy chị đã biến khỏi mặt đất. Chị nhặt được một cái liềm ở gốc cây thông, ra sức cưa đứt sợi dây buộc chân. Sợi dây đứt, chị Hà Hê bỏ xuống sông tìm mẹ. Mẹ lao lại phía sau cuống cuồng mò tìm con. Túm được tóc chị, mẹ bế chị lên bờ, cầm hai chân chị dốc ngược lên vai vừa chạy quanh bãi tha ma vừa gào khóc, tiếng gào rách cả cổ họng, trào cả máu. Nước từ miệng chị ùng ục tuôn ra. Chị khóc thét lên một tiếng, mẹ sung sướng đặt bừa chị lên một ngôi mộ mới chôn. Chất đầy vòng hoa tươi rồi dập đầu khấn vái người dưới mộ hãy cứu sống con chị. Từ đấy, mẹ sợ không dám đi ra sông mỏ cua, bắt ốc nữa và chính mẹ lại là người tiếp tục tranh phần ăn của người chết. Những ngày đầu, mẹ cũng sợ lắm, trời vừa sập tối mẹ đã cửa đóng then cài. Mỗi tiếng gió lay, cửa động, mẹ lại thon thót ôm chặt chị vào lòng, lầm rầm khấn rằng, mình phận xấu xí. Hèn kém không cạnh tranh được với người sống nên đành tranh phần với người chết, mong hồn ma tha thứ. Mọi cái rồi cũng thành quen, thấy ma không bắt, thấy con ăn ngon, ngủ ngon, mẹ cũng hết sợ hãi. Mỗi khi có đám ma, ngày rỗ, ngày tết hoặc ngày thanh minh, mẹ lấy ra những đồng tiền cũ nát đêm đếm trước mắt chị, nhốt chị trong nhà, khóa trái cửa lại rồi cắp thúng đi chợ. Mẹ đi đến những ngôi mộ, thấy có sồi. Có thịt, có chuối, mẹ chắp tay khấn xin rồi bỏ thức ăn vào thúng đi về, xôi thì hấp lên, thịt thì thái ra kho mặn. Rồi mẹ mở rộng địa bàn kiếm ăn, mò tìm đến những bãi tha ma, nghĩa địa làng khác, xã khác xin lộc của người chết, để tránh người sống phát hiện, và để tránh cả sự cạnh tranh mà mẹ đã có bài học trả giá bằng trận đòn thừa sống thiếu chết ở công viên năm nào. Mẹ thường đi vào những lúc giữa trưa vắng người hoặc vào lúc đêm tối. Thời buổi bây giờ, cõi dương đang lấy lòng cõi âm nên người ta đua nhau xây mộ tổ, mộ ông, mộ bà, mộ bố, mộ mẹ thật nguy nga tráng lệ. Cúng dỗ thật linh đình để tỏ lòng thương nhớ mặc dù khi còn sống, người chết bị người sống mong cho chết nhanh đi để họ còn được thừa kế tiền bạc, đất đai, nhà cửa. Nhờ vậy mà mẹ cũng được thường xuyên cắp thúng đi chợ. Cõi âm đã nuôi chị phổng phao, mỗi ngày mỗi xinh đẹp nhưng cõi âm cũng góp phần làm cho nỗi buồn nhân thế của chị tăng lên. Một chưa bị mẹ đánh, chị đã chui vào ngôi mộ cụ tổ họ trịnh do con cháu ở Hà Nội về xây, ngôi mộ hình tháp nhọn kiểu châu U. Xây bằng đá cầm thạch có giá trị gấp 20 lần ngôi nhà của mẹ con chị đang ở. Nó sạch sẽ, mát mẻ quá. Thế là chị ngủ quên trong đó đến tận chiều, mấy đứa trẻ trâu nhìn thấy tưởng ma, kêu ré lên chạy về làng thông báo. Người làng lại bảo bà nó xấu xí, mẹ nó xấu xí còn nó lại đẹp như hoa hậu, chắc nó là con ma hoặc hồ ly tinh. Là dòng giống không chồng mà chữa, là con ma, là hồ ly tinh nên mặc dù chị càng lớn càng xinh đẹp và nết nà, chị cũng là người thông minh sáng dạ. Năm học nào chị cũng là học sinh giỏi xong nhà nghèo không có tiền đi thi đại học nên học xong cấp ba chị ở nhà để lấy chồng theo nguyện vọng của mẹ. Thanh niên, đàn ông trong làng đều thầm yêu, trộm nhớ nhưng không ai dám cưới chị làm vợ. Không dám lấy chị nhưng họ cũng không cho chị đi lấy chồng. Họ sợ mất chị, mất đi biểu tượng sắc đẹp ở làng. Chị gánh mạ sắp về đến nhà thì bắt gặp một người thanh niên và một đứa trẻ từ bãi Tha ma đi ra. Nhìn thấy chị, người thanh niên xứng sở trước vẻ đẹp hương đồng gió nội của chị. Này em, em có lửa không cho xin tí, anh ra thắp hương cho các cụ mà quên bật lửa. Người thanh niên kiếm cứ. già nhà em kia, để em về lấy diêm cho anh. Chị dịu dàng đáp lời. Thôi để anh vào lấy. Vâng, mời anh vào. Thấy có khách là đàn ông, mẹ mừng lắm. Chào đón khách như người thân ở xa mới về. Người thanh niên giới thiệu tên là Tân, cháu ông Thoại, anh đang sống với bố mẹ ở Sài Gòn, lâu rồi mới có dịp về thăm quê. Ai chứ ông Thoại thì mẹ con chị trả lạ gì, ông là cán bộ huyện mới về hưu, ông vừa xây ngôi nhà to và đẹp nhất làng. Duyên số trời xe trăng, mẹ khấp khởi trong lòng. Tân cao to, đẹp trai, lại có học thức, làm kỹ sư ở thành phố Văn Minh. Chắc không có cái nhìn lạc hậu như người ở quê. Con gái chị đẹp, ngoan, thật là đẹp đôi. Chỉ thoáng qua, mẹ chị cũng biết là Tân đã phải lòng con gái mình. Những cuộc đến thăm hàng ngày của Tân càng làm cho mẹ hy vọng sẽ dứt bỏ được quá khứ không chồng mà chừa của gia đình. Tân cũng đã thề rằng nếu không lấy được chị thì bãi tha ma kia sẽ có một chỗ dành cho Tân. Ấy là Tân thể lúc gia đình ông Thoại chưa biết Tân đến tìm hiểu chị. Đến khi biết tin, cả gia đình ông Thoại đã họp, đã gọi điện thoại vào cả Sài Gòn cho cha mẹ Tân để khuyên răn Tân từ bỏ cái tình yêu sét đánh điên rổ của mình. Trước hôm bay vào Sài Gòn, Tân đến nhà chị, vòng vo vò một lúc, Tân hỏi chị. Bà em, mẹ em đều không có chồng à? Vâng, chị đáp. Thế em có biết bố em là ai không? Không, Tân thở dài. Lúc sau nói lời đau khổ. Anh rất yêu em, nhưng bố mẹ anh không cho anh lấy vợ ở quê. Nếu em cũng muốn có được một đứa con như bà em, như mẹ em, anh luôn sẵn sàng. Gì thì gì anh cũng là một trí thức, còn chúng ta sẽ thông minh như anh và đẹp đẽ như em. Hàng tháng anh sẽ gửi tiền về nuôi con, đây anh gửi em trước 10 triệu. Bốp, một cái tát của chị làm tân tối ta mặt mũi. Tân giết lên. Dòng dõi nhà đi lại còn làm phách. Chị đi ra bờ sông, bỏ mặc Tân một mình. Chị buồn nhưng không đau khổ. Những người đàn ông như Tân cũng như nhiều người đàn ông ở làng không đáng để chị bận tâm. Gió từ mặt sông thổi lên mát rượi làm chị sực nhớ đã đến giờ chị phải đi vào trong làng. Đến những nhà có các em bị tàn tật vì chất độc da cam để dạy các em phục hồi việc đi lại và cả học chữ nữa. Chị làm việc này một cách tự nguyện, chị cảm phục trước sự hy sinh của bố mẹ các em. Chị thương các em vô tội nhưng vì bị di chuyển chất độc da cam từ người bố nên các em bị câm điếc, mù lòa, bại liệt, thần kinh. Khi Tân về đến nhà thì cũng là lúc giọng nói trong trẻo của chị cất lên. Bờ A-ba huyền ba Bờ bờ A-a-ba ba khuẩn bà bà, con bé tâm méo mồm đánh vần theo chị. Chị lại kiên trì, từng chữ, từng chữ. Đến lần thứ bảy thì con bé đọc được hẳn chữ bà tròn trịa, chị xoa chán khen nó giỏi lắm. Con bé cười tít mắt. Gọi nó là con bé vì thân hình nó còn nhom, tay bị khỏe, mắt trái chỉ là một cái hõm sâu, đầu óc ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chứ thật ra nó đã bước vào cái tuổi 18, nghĩa là cái tuổi đủ để đi lấy chồng nếu nó không bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Bố nó là anh Bắc, anh đi bộ năm 1972, đóng quân ở Quảng Trị. Anh bị nhiễm chất độc da cam do uống nước suối đã bị máy bay Mỹ giải thảm chất độc hóa học. Ngày hòa bình, anh Bắc về quê, anh cưới chị Nhãn, một người con gái khỏe mạnh, đảm đang. Những tưởng hạnh phúc của họ sẽ nhân lên khi anh chị sinh đứa con trai đầu lòng nhưng lên 3 tuổi, đứa con đang hồng hào, khỏe mạnh của anh chị bị teo cơ chân. Cơ tay rồi nằm liệt trên giường. Đứa con trai thứ hai của anh chị cũng bị bệnh giống như người anh. Anh chị cầu trời, khấn Phật xin một đứa con thứ ba khỏe mạnh để có người nối dõi tông đường và chăm sóc hai người anh khi anh chị chết đi nhưng đứa con gái thứ ba là kết tâm bây giờ. Ế, Ế, Ế. Tiếng lợn kêu. Không đó là tiếng kêu của người anh kết tâm báo hiệu muốn trở mình. Chị nhãn đã ra đồng còn anh bắc được giao nhiệm vụ trông con, cậy có chị nên anh tranh thủ cho lợn ăn. đàn lợn kêu giống lên en éc, nhảy bổ ra cửa chuồng để chào đón chậu cám của anh bắc. éc, éc, en, éc, tiếng người và tiếng lợn hòa quyện vào nhau, dội vào trái tim thương người của chị một nỗi nghẹn ngào. nước mắt chị ứa ra, chị vội đứng dậy đi đến bên chiếc giường kê bên cửa sổ, bế thân hình còm nhom. Cứng đơ của người thanh niên đặt nghiêng sang bên trái rồi tiến hành xoa bóp đôi chân teo tóp của cậu. Có tiếng người ồn ào ở ngoài sân, chị nhìn ra, thấy anh bức tay còn đang lấm lem cám lợn dẫn mấy người Việt Nam và một ông người Mỹ đi vào. Bốn người kia là cán bộ của sở, của phòng lao động và thương xã hội, người phiên dịch và ông chủ tịch xã, còn người đàn ông Mỹ là tiến sĩ John. Anh sang Việt Nam để nghiên cứu về ảnh hưởng của chất độc da cam do quân đội Mỹ đã dài thảm xuống miền Nam Việt Nam. Bố John đã từng là người lính tham chiến ở Tây Nguyên, được tận mắt chứng kiến những cái chết vô tội của người dân và sự tàn phá khủng khiếp của bom đạn. Lại được một người dân cứu sống khi ông bị thương và bị đồng đội bỏ rơi, khi về Mỹ ông mắc chứng bệnh trầm uất trước khi chết. Ông đã trăng trối với John hãy làm một cái gì đó để tạ lỗi và tạ ơn người dân Việt Nam. Và giờ đây, John đang đứng chứng kiến chị xoa bóp cho người con của anh Bắc. Lúc đầu John tưởng chị là vợ anh Bắc nhưng sau nghe giới thiệu, John ả lên một tiếng đầy ngạc nhiên, thán phục. Một người con gái tuyệt đẹp, đẹp về cả hình thể lẫn nhân cách. Đó là suy nghĩ đầu tiên của John về chị. John hỏi chị rất nhiều về bệnh tình của những người con của vợ chồng, anh bất. Có sao chị nói thế còn John vừa mở máy ghi âm vừa ghi ghi chép chép. Rồi John chụp ảnh, đủ các góc độ. Trước lúc ra đi, John bất ngờ hỏi chị bằng một câu tiếng Việt lơ lỡ. Chị, chị có xe? Ố mong ước gì không? Không cần suy nghĩ, chị đáp ngay. Em mong ước có một ngôi nhà. Có đủ phương tiện để chữa bệnh và phục hồi chức năng cho thanh thiếu nhi bị tàn tật vì chất độc da cam và cả bị bẩm sinh, bị tai nạn. Dồn khen sáng kiến của chị rất hay rồi hỏi chị tiếp nếu có cái trung tâm đó thì hoạt động thế nào. Suy nghĩ một lúc, chị bảo trước hết phải đi xuống tận những gia đình có các em bị chất độc da cam rồi phân loại bệnh tật. Thần kinh, chân tay, câm điếc, tùy theo loại bệnh mà có phác đồ điều trị và phục hồi chức năng riêng. Bệnh của các em là bệnh kinh niên, khó chữa nên ngoài chữa tây y phải trồng cây thuốc đông y trong vườn để chữa lâu dài. Bệnh nhân đông thì cũng nên có sự ưu tiên, em nào ra cảnh khó khăn và có khả năng phục hồi nhanh thì tuyển trước, đợt nảy ra, đợt khác vào. Ngoài ra cũng cần dạy thêm văn hóa và cả dạy nghề cho những em có khả năng lao động. Nghe chị nói, rôn liên tục gật đầu, chiều tàn, rôn và mọi người ra đi. Chị cũng tất tưởi về nhà. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện với John lùi dần trong tâm trí chị vì chị bận phải cày cấy, chăm mẹ ốm, chăm những đứa trẻ bị tàn tật. Nhưng John thì không quên, dáng hình chị, mong ước của chị mỗi ngày mỗi đầy đặn lên trong tâm trí John. Ngay sau khi về nước, John rút tài khoản cá nhân, đi quyên góp các tổ chức xã hội, các cá nhân có tấm lòng hảo tâm được gần 300.000 đô la. John bay ngay sang Việt Nam. Chị đi làm đồng về, thấy chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở trước nhà, ngỡ là xe của ai ở thành phố về thăm mộ, nào ngờ John đến. Vừa nhìn thấy chị, trái tim John đã đập mạnh, còn chị thì đỏ mặt khi thấy quần mình sắn cao tít trên đùi. Chị vội vã ra bờ sông rửa giấy chân tay. Sau vài câu thăm hỏi, John vào cuộc ngay, anh thông báo cho chị biết cái ước mong của chị đã thành sự thật. Tỉnh, huyện, xã đã đồng ý cho xây dựng một khu nhà hai tầng trên diện tích 2000 mét vuông để làm nơi chữa bệnh và phục hồi chức năng. Cho thanh thiếu niên bị tàn tật do chất độc da cam trong tỉnh và John đề nghị chị làm giám đốc trung tâm. Làm giám đốc? Chị sửng sốt, tôi chỉ biết kết cày, Trông nom người, ốm chứ biết giám đốc là gì. John bảo anh đã kể về chị cho nhiều người nghe. Họ nói nên chọn chị làm giám đốc trung tâm. Đây là trung tâm nhân đạo chứ không phải là kinh doanh vì vậy trước hết phải có tấm lòng nhân ái. Còn những việc khác như quản lý con người, tài chính, điều hành các hoạt động, John cũng đã từng làm nhiều giám đốc dự án nên anh sẽ giúp chị. Nếu trung tâm hoạt động có hiệu quả, sẽ có nhiều tổ chức tài trợ thêm. Những cán bộ đi theo cũng động viên chị nên nhận chức giám đốc để giúp đỡ các em bị tàn tật, duy có ông chủ tịch xã là bằng mặt mà không bằng lòng. Ai đời lại đi lấy một người có dòng dõi trừa hoang làm giám đốc. Thuyết phục và chờ đợi mãi, chị cũng chỉ dám nhận chức phó giám đốc trung tâm còn chức giám đốc, sở lao động và thương xã hội tình điều một người thương binh đang công tác ở sở về làm giám đốc. Ngày cắt băng Khánh Thành trung tâm cũng là ngày mà John ngỏ lời cầu hôn chị. John phải chờ đợi và nhằm vào đúng cái ngày trọng đại này của chị để cầu hôn thì mới mong thành công. Sống ở Việt Nam nhiều năm, John hiểu văn hóa tình yêu ở phương Tây có nhiều điểm khác phương Đông. Người phương Tây yêu đương tự do hơn nhưng sự bền vững của tình yêu và tổ ấm gia đình cũng lòng lẻo hơn. Người ta đang trả giá cho cái sự tự do này và đang mong muốn học theo truyền thống phương Đông. Đã nhiều lần John muốn ngỏ lời cầu hôn với chị nhưng John sợ sự vội vã sẽ làm chị nghi ngờ tình yêu của mình. Chị ngượng ngùng đón nhận kia hôn đầu tiên trong cuộc đời. Những lần được cùng John đi xuống cơ sở, chị đã chứng kiến nhiều việc làm bất ngờ của John. John đã từng rửa đít cho một em gái bị liệt trong khi đó những cán bộ của ta đi cùng thì bịt mũi. Nôn quẹ, John đã từng cõng một em bị sốt chạy bộ hai cây số lên bệnh viện huyện để điều trị. John cũng hay bóng gió xa xôi với chị rằng, John rất yêu mảnh đất, con người Việt Nam. Anh muốn có một người vợ Việt Nam để được gắn bó cả đời với Việt Nam. Nhiều lúc chỉ có hai người, John nắm lấy bàn tay chị, nhìn vào mắt chị chờ đợi. Chị đã yêu John từ những việc làm cao cả của anh, còn mẹ chị thì bảo đấy là cái duyên cái số. Trước đây mẹ chị và chị chỉ cầu mong có một người làng lấy chị làm vợ có cưới xin hẳn hoi, chẳng cần mâm cao cỗ đầy. vài ba mâm cơm rau dưa mời họ hàng là được. Chỉ thế thôi là mẹ và chị đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng thanh niên, đàn ông trong làng chỉ thích ngủ với chị mà không thích hoặc thích nhưng không dám cưới chị vì sợ dư luận. Thế mà một nhà khoa học người Mỹ giàu có lại khát khao cưới được chị làm vợ. Chị xúc động lắm, nhưng chị cũng không muốn phải xa cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nó còn nghèo khó. Còn nhiều điều thì phi nhưng chỉ một làng gió đồng quê. Chỉ một ánh mắt em thơ trong veo là cõi lòng chị lại yên ả. John hiểu chị. Anh bảo nếu chị đồng ý. John sẽ đưa tiền cho chị đứng tên mua một căn nhà trên Hà Nội để tiện cho công tác của anh và sẽ xây cho mẹ con chị một ngôi nhà đẹp nhất làng để ở. John sẽ xin hẳn sang Việt Nam làm việc để cùng chị làm dịu bớt đi nỗi đau của chiến tranh. Chuyện chị nhận lời cầu hôn của rôn dù mẹ và chị cố giữ bí mật nhưng rồi cũng nhanh chóng được người làng biết. Thế là làng ầm ầm ý ý. Như đã nói, nhà chị ở cạnh bãi tha ma, trời vừa nhá nhem tối đã không một bóng người qua lại thế mà bây giờ tối đến. Nhà chị lại đầy tiếng chai làng, tiếng những người đàn ông bị quá vợ, bỏ vợ hay bị vợ bỏ. Anh Ninh Một chủ đại lý đồng nát thì tuyên bố sẽ giao cho chị toàn bộ vốn liếng hơn một tỷ để chị quản lý nếu chị đồng ý làm vợ anh. Còn khảm, người đã từng đi ăn hỏi chị thì quỳ cả trước mặt chị xin lỗi và hứa nếu chị đồng ý hôm trước, đám cưới sẽ được tiến hành ngay hôm sau tại một khách sạn sang trọng nhất tỉnh. Từ Sài Gòn xa xôi, Tân cũng gửi thư về, Tân bảo Tân đã cưới vợ, một cô vợ con nhà giàu có nhưng cuộc sống như địa ngục. Ngày nào Tân cũng mơ tưởng đến chị và nếu chị đồng ý, Tân sẽ ly dị vợ, về quê cưới chị rồi đưa chị và mẹ vào Sài Gòn sinh sống. Chị từ tốn chối rằng, chị rất cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho chị nhưng tiếc rằng chị đã nhận lời cầu hôn của John. kia. Ai như John đang về làng? Đúng là John, anh đang vừa lái xe vừa ngọng ngịu hát bài Việt Nam quê hương tôi. John đang tràn đầy hạnh phúc vì chiều qua. Chị gọi điện thoại thông báo cho John biết rằng, sau cái lần chị dâng hiến cho John, chị đã mang thai. John về làng để bàn với chị, tuần tới anh vào quảng trị nghiên cứu ảnh hưởng của chất độc da cam đối với hệ sinh thái trên những vùng đất bị máy bay Mỹ giải chất độc hóa học. Sau đó sẽ quay ra, cùng chị đi làm thủ tục đăng ký kết hôn trên Sở Tư Pháp tỉnh rồi tổ chức đám cưới ngay tại cái trung tâm mà hai người đã khai sinh. Chiếc xe hơi vừa chớm đến cổng làng thì có hai người ra chặn lại. John xuống xe, một người đàn ông dáng phong độ nói. Ông Tây đừng lấy con ấy, nó là con hoang, mẹ nó cũng là con hoang đấy. Người thanh niên trẻ dịch sang tiếng Anh. John mỉm cười, bước lên xe. Người đàn ông kéo tay John lại. Nó đã ngủ với tao và nhiều đàn ông trong làng, phải đi nạo thai mấy lần rồi, không có con được nữa đâu. Đến lúc này thì John không nhịn được nữa, anh nổi cáu, người thanh niên liến thoáng dịch. Tại sao người Việt Nam cứ hay đi nói xấu, ganh tị với nhau? Phải nhìn lên để phát triển chứ? Người đàn ông cúi mặt, John bước vào xe, đóng sầm cửa. Chiếc xe không còn phải đi qua Bãi Tha Ma nữa vì John đã xây cho mẹ con chị một ngôi nhà ngay trên nền đất ngôi nhà ở rìa làng mà mẹ chị đã đốt năm nào. Theo nguyện vọng của chị, John từ bỏ việc xây ngôi nhà đẹp nhất làng mà chỉ xây ngôi nhà ba tầng xinh xắn, số tiền còn lại ủng hộ cho quỹ xóa nhà tranh vách đất của xã. Vào ngày thứ năm, sau khi John vào quảng trị, mắt phải chị máy liên tục, tâm can chị bỗng dưng xáo động cứ như thể có ai đó đang nhắc đến mình. Chị chẳng làm được gì, gọi điện thoại di động cho John thì không có tín hiệu. Chị đang định phóng xe lên sở lao động và thương binh xã hội hỏi xem thì một chiếc ô tô còn đã đổ xịch bên cổng trung tâm. John đã về. Chị chạy bổ ra. Ba người đàn ông đi vào với nét mặt lo âu. Họ thông báo cho chị cái tin xét đánh. Trong lúc lấy mẫu đất để nghiên cứu, một quả mìn của Mỹ còn sót lại đã phát nổ cướp đi sinh mạng của John. Chị loạng choạng ngã vào chiếc ghế, khóc nấc nâng từng hồi. Mất ba ngày nằm bẹp giường, chị mới gượng dậy được, mẹ chị xót xa. Con ơi! Lại không chồng mà chừa, hay là con đi nạo thai? Chị lắc đầu. Không, đứa con trong bụng con là đứa con có giá giá thú của tình yêu vĩnh cửu. con sẽ sinh nó, nuôi nó lớn khôn để nó tiếp tục con đường mà cha nó còn giang dở. Chị đứng dậy bước ra ngoài sân. Nắng ban mai đang tràn ngập làng quê yên tĩnh. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn đi qua đời nhau. Là tác phẩm của Chúa, em đừng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người. Tự mình hãy vẽ nên những gam màu lung linh tươi mới. Quyên, Quyên, em nói cái này Quyên không được cho ai biết nha. Thằng bé kéo tôi vào sát vách nhà thỏ thẻ. Chì Quyên. Quyên phải hứa là không cho ai biết em mới nói. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm trọng của nó tôi không khỏi phỉ cười. Chợt mắt nó ánh lên tiếng nghiêm nghị, tôi cũng vừa kịp khép đôi môi sắp vô duyên của mình, mặt nghiêm trọng theo. Quyên nghe nè, Quyên nói đi. Ba mẹ Quyên sắp bỏ nhau. Hả? Gì? Quyên giỡn với chị Quyên hả? Một giây trứng lại, nó nín thở. Tôi nín thở. Win nói thiệt á, chuyện này không dẫn được đâu. Hồi mới biết, Win chỉ muốn nhảy lầu tự tử cho xong. Tôi sững sờ nhìn nó, đứng trước mặt tôi là thằng nhóc chưa được 8 tuổi, nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ tôi tưởng nó 18, bằng tuổi tôi. Cánh mũi nó phập phồng, mắt mở to ráo hoảnh, tôi kéo nó vào lòng, vỗ về. Chắc ba mẹ giận nhau xíu lại hết mà, nhà ai chồng vậy? Nó trườn ra khỏi người tôi. Quyên không tin thôi em về. Ờ Quyên tin mà, tin mà. Một thoáng hững hụt, như tầng ly thủy tinh đầy rượu vang ngày cưới với hoa, nến và bánh bóng chốc đổ ụp vỡ loàng soảng. Dì Hạ và chú Tân là mẫu gia đình văn hóa hạnh phúc mà tôi từng biết. Vợ chồng chú là cán bộ nhà nước. Suốt ngày ôm cặp đến cơ quan, mãi tối về đoàn tụ bên bữa cơm gia đình. Những ngày cuối tuần tôi vẫn thấy chú đưa vợ con đi chơi hoặc vào bếp cùng gì. Còn gì hạ, người phụ nữ hiền lành tốt bụng lúc nào cũng chỉ biết chăm lo cho chồng cho con. Họ có một vườn lan đầy màu sắc, sau mỗi chuyến đi công tác xa chú thường mang về một giỏ lan quý. Dì chầm trổ suyết xoa, mặt chú lại giãn ra mãn nguyện. Tôi từng nhìn họ và ngưỡng vọng, tôi nhìn mẹ và xót xa. Cũng là phận đàn bà, người được yêu thương chiều chuộng, người cứ phải đâm đâm với cơm áo gạo tiền, với chật vật miêu sinh. Bao giờ mẹ bỏ ba? Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến mẹ giật nảy mình ngưng tay kéo. Còn sao hỏi kỳ vậy? Chùm lá ố vàng bị mẹ cắt bỏ được gom qua một bên. Mấy em này đồng đảnh lắm. Chăm không khéo lại bỏ mình mà đi thôi. Chẳng có hoa để ngắm, chẳng còn hương để ngửi nữa. Chẳng phải mẹ nói cái gì không phải của mình thì có cố mãi vẫn không thuộc về mình sao? Riêng với hoa lá thì khác con nhé. Con không nên viện các câu nói và chung các hoàn cảnh được. Người có tâm ắt sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Con thấy không? Mấy hôm nay mẹ chăm cắt tỉa tưới bón mà nay các em ấy rộ cả. Cứ nhìn là mê. Mẹ vừa nói vừa đưa tay mân mê từng cánh hoa. Thế sao gì hạ tốt là vậy mà chú Tân vẫn bỏ đi? Chuyện người lớn, mẹ nghĩ con ít quan tâm chút, lo học đi cho mẹ. Mẹ lúc nào cũng học, học. Tôi giận dỗi bỏ vào trong, không hiểu những người phụ nữ họ nghĩ gì. Mẹ thì lúc nào cũng rắn giỏi, mạnh mẽ, lúc nào cũng đi chấn an cho thiên hạ. Lúc nào cũng như chuyên gia tư vấn tâm lý. Mọi chuyện qua tay mẹ đều nhẹ nhàng như không. Không sân si đố kỵ, không nhỏ mọn hẹp hỏi, không so đo tính toán. Còn ai biết trong mẹ thế nào? Ai dám chắc mẹ không có lúc yếu đuối cô đơn? Ai chắc mẹ ổn sau tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời? Ba tôi là người đàn ông hiền lành và vô tư. Ông vô tư đến độ vô tâm. Chuyện trong nhà từ bé đến lớn một tay mẹ cáng đáng, từ cô giáo đến y sĩ, từ bạn đến nhà tâm lý. Tôi vẫn thường hãnh diện về mẹ, theo cách của riêng tôi. Mẹ chỉ cười. Trên đời này không ai là hoàn hảo, con không nên thần tượng bất kỳ một ai, kể cả mẹ. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào một ai đó, ấy là cách con tạo áp lực cho họ. Đố quyên, cú thổ vai khiến tôi giật bắn người. Không cần quay lại tôi cũng thừa biết khanh Pháp Sư. Hắn, kẻ trung bản ba năm, Pháp Sư kiêm chuyên gia tâm lý. Miệng hắn lúc nào cũng như bắp giang. Hắn có thể thuyết giáo cho tôi từ chuyện khoa học đời sống đến thế giới tâm linh. Từ văn học đến mỹ thuật, từ nhạc ngoại đến nhạc nội. Bên cạnh hắn những chuyện bực mình dường như tan biến. Hắn biết cách làm người khác vui, nhưng cũng treo tôi cáo không ít bận. ê Bộ mới bị anh nào hấp hồn à? Hay anh lớp trưởng? Nhìn mặt tao biết ngay mà. Định chối chứ gì? Thấy tôi chẳng buồn đáp. Hắn ngồi lại bên cạnh. Gỡ chiếc kính dày đột xuống cọ cọ vào tay áo. Sao tâm trạng vậy? mi chọn ở với ai? Bà hay mẹ? Tôi đột nhiên hỏi. Điên! Giờ hơi à? Tao đang giờ hơi đây. mi bờm lắm. Ai sống tốt với mình thì mình ở, mà thiệt ra tao nghĩ nên ở với ngoại. Ngoại lúc nào cũng yêu thương mình vô điều kiện. Thế ba mẹ Mi sắp bỏ nhau à? Đôi mắt cú vọ dướn lên sau cặp kính. Tôi chưa kịp nói gì hắn đặt tiếp. Theo tao nghĩ á, đàn ông đến một thời điểm nào đó, họ cũng sẽ có bồ thôi. Họ không thể chịu nổi mãi một bà vợ suốt ngày lầu bầu, như Mi á. Khi liếc mắt bén đến độ đứt ngang câu nói, Pháp Sư vội xả là, À không, ý tao là sau hàng núi công việc, họ phải có phút giây thư giãn để cân bằng lại cuộc sống. Nhưng đàn ông khôn là người biết quay về. Gia đình vẫn trên hết. Tao á, sau này chắc tao cũng có bổ. He he. Thế mì nghĩ vợ họ sẵn lòng cho quay về sao? Phụ nữ thông minh người ta sẽ biết cách sống cho mình. Biết yêu thương bản thân và những giá trị cuộc sống. Không nên vui lấp đời mình nơi căn bếp rồi la con mắng chồng. Rồi ủ ê mặt mày ôm cái đạo lý mà giao giảng. Mi chịu nổi không khi mẹ Mi suốt ngày thuyết giáo mới kiến thức Mi đã thuộc nằm lòng. Chán đúng không? Không thích nghe đúng không? Mà tỏ thái độ là bị phang ngay. Nhìn cái mặt khinh khỉnh của hắn tôi cũng muốn phang hắn thật. Mi đúng là giáo sư biết tuốt. Ê ê! Hắn vừa chỉ tay vào mặt vừa cướp không chiếc kẹo tôi đang vần vỏ trên tay. Giảm béo đi cho não thông thoáng. Người béo luôn kém trí tuệ. Dì hạ gục vào lòng mẹ tôi tức cười. Chị ơi em đã làm gì sai? Thôi ngoan nào! Bình tĩnh nào em! Em không bình tĩnh được nữa. Em đã làm gì sai? Chị nói cho em biết em đã làm gì sai? Mặt dì bất thần! Nước mắt tuôn không ngớt. Dì khóc nhiều ngày liền từ khi nhận được lá đơn đề nghị ly dị từ chồng. Dì hoảng loạn tinh thần, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Dì vẫn là vợ thảo dâu hiền, vẫn tể ra nội trợ. Mọi thứ bắt đầu khi chồng thường xuyên công tác xa nhà. Những hôm không đi công tác thì chú ở hẳn lại cơ quan, bảo có nhiều việc cần yên tĩnh xử lý. Dì luôn tin yêu chồng. Bảy năm yêu nhau, cũng trải qua bao đắng chát ngọt bùi, cũng giận hờn chia tay các kiểu. Nhưng rồi kết kết viên mãn là đám cưới ngọt ngào, và cu huynh chào đời sau đó. Tám năm sống cùng nhau trong một mái nhà, dì luôn hết mực yêu thương chồng con, tằn tiện từng đồng cho chú lên bằng thạc sĩ. Cuộc sống êm đềm như một giấc mơ. Chú tân dạo này thay đổi hẳn, người hay dấm rằng bực dọc. Đụng đầu cũng cáu gắt, chuyện không đáng cũng quọc. Dì hạ khéo léo quan tâm săn sóc, lo chú áp lực công việc mà ra. Kỳ lạ, dì càng quan tâm chú càng khó chịu. Lương bổng vơi dần, mọi chi tiêu gói gọn trong đồng lương ít ỏi của dì. Chú vắng nhà nhiều hơn, những cuộc gọi lạ nhiều hơn. Mỗi lần nghe điện thoại chú phải lên ban công hay tắt máy đi đâu đó. Có lần. Một người bạn không thân gọi cảnh báo về chú Tân. Gì không tin? Làm gì có chuyện ấy, là người ta ghen ghét tổ ấm của mình thôi." Chú Tân bảo thế khi nghe gì rụt rè hỏi. Nhưng chuyện đồng nghiệp chú Tân nhiều người lâm vào cảnh nợ nần là có thật. Và chủ nợ không ai khác là Hoa, em gái lão chủ căn tin. Chú Tân thi thoảng có kể về chị ta, một người đàn bà lắm tiền, chuyên cho vay nặng lãi chung chìa với lão chủ can tin chỉ là cái cớ. thật ra ả có nhiều mối quan hệ phức tạp. Hầu như tay mê cờ bạc cá độ nào trong cơ quan cũng là con nợ của ả. Lúc đầu ham vui là vài trăm, rồi vài triệu, rồi chục triệu, vài chục triệu. Con mồi của thị là mấy gã công chức quèn hay nuôi dưỡng những ý tưởng hão huyền nhưng lời sáng tạo. Cứ sáng sách cặp đến cơ quan, chiều ghé quán nhậu, tối cào phím. Cả cơ quan đến hơn phần nửa lâm vào cảnh nợ nần túng thiếu bởi những con số biết nói. Chú Tân cũng không là ngoại lệ. Nhưng cái vỏ thư sinh cùng khuôn mặt điển trai của chú đã lọt vào tầm ngắm của ả. Ả mê chú Tân bất chấp, thuộc lầu những ước mơ và sở thích của chú, sẵn sàng chu cấp, sẵn sàng cung phục. Ả răng lưới bùa vây tứ phía, còn cá lớn đã mắc, Ả hạ hê với chiến lợi phẩm của mình. Hôm ấy, dì đang nằm mơ màng, chợt có số điện thoại lạ gọi tới, vừa chạm nút nhận rồi mở loa ngoài. Alo, hà ha, à, chị đây, chị người yêu anh Tân đây. em có cần thuê giang hồ không chị đưa số cho? Bị bất ngờ, dì ngơ ngác mất mấy giây, chưa kịp nói lời nào thì bên kia lại tiếp. Em cần gì cứ nói, chị chiều. Rồi giọng cười khả ố vang lên thách thức. Đôi mắt không chịu nổi sức ép của hệ thần kinh đang suy sụp cứ sưng mọng tấy đỏ. Mấy chị em bạn thân xót xa khuyên bảo đủ điều, dì vẫn không biết mình sai chỗ nào. Dì không cam lòng, dì phải vào viện cấp cứu ba bận do suy kiệt. Bên nội huynh ban đầu cũng phản đối gay gắt, cũng bảo vệ mẹ con dì hết mình. Nhưng rồi khi chú Tân, đứa con trai duy nhất của gia đình họ đòi bỏ việc đi bụi nếu không được cưới người đàn bà kia. Họ đánh đầu hàng. Dù gì chú Tân cũng là trụ cột của gia đình, đàn ông thê thiếp chuyện thường. Với nó bỏ đứa này cưới đứa khác chứ có phải phạm pháp chi đâu. Cháu thì cũng là cháu mình, không có con dâu này thì có con dâu khác. Mà con hạ được mỗi cái hiền lành thôi, còn hoa, con dâu mới, là đứa sắc xảo lắm tiền. Tân vừa đưa về nhà ra mắt là cô ta bùa vây quả cát, nào sâm nhung, yến xảo. Nào sữa ngoại, nào thực phẩm chức năng các loại. À còn lót tay mẹ chồng tương lai đôi đồng bạc lẻ ăn quà bằng cả năm lương công chức quen của hạ. Ba lần tòa xử bất thành vì sức khỏe gì quá yếu không thể đến dự. Cuối cùng họ cũng chính thức chia tay do chú Tân đề nghị đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân. Hôm ấy gì lại xỉu, hình như không còn nước mắt để khóc. Mẹ tôi vừa thương vừa bực. Thương cho tình yêu gì trao nhầm chỗ, bực sự hèn hạ của chú Tân. Đến một vụ đánh ghen ầm ý gì cũng không. Dì bảo không cần nữa, van mọi người đừng sát muối vào trái tim đang ngang dọc vết thương này. hưng vẫn chờ tôi nơi góc sân trường, chỉ để trao đổi đôi câu vớ vẩn. Này lớp phó có tâm trạng à? Khùng quá, tâm trạng gì đâu? Thấy lớp phó thiếu tập trung nghe. Mấy câu hỏi dễ ẹc mà chả như gà mắc tóc. Tôi xấu hổ vò chiếc quai cặp, nhớ lại tình huống luống cuống của mình lúc trả bài. Đi với tôi, bảo đảm hết tâm trạng. Nhưng tôi còn tiết học thêm. Thì gọi điện xin cô, nói xe lùng lốt đến không kịp. Lỡ mẹ biết. Mẹ bà đi làm nửa đêm mới về làm sao biết. Mẹ tôi tinh lắm ông đừng vớ vẩn. Nói thì nói thế nhưng chỉ cần lớp trưởng rủ dê thêm chút nữa tôi ử luôn. Tôi thích hắn, về tất cả. Hắn hơn tôi một tuổi, vì lý do nào đó phải học muộn một năm. Hắn trưởng thành hơn hẳn các bạn cùng trang lứa, học giỏi đều các môn, nhất là các môn tự nhiên. Hắn học một cách xuất sắc. Hắn hát hay và đàn giỏi, mái tóc rẽ ngôi lãng tử. Và cách ôm đàn hát giữa trường trong tiết chào cờ khiến hắn ghi điểm với không biết bao nhiêu cô gái. Hắn có quá nhiều thứ để một đứa con gái mơ mộng. Thấy tôi có lưỡng lự, hắn chốt luôn. Nhanh còn về kẻo tối. Mình chỉ có một giờ ba mươi phút cả đi cả về. Hắn vào chỗ người quen gửi xe rồi mang ra một túi lĩnh kình nước và bim bim với cây đàn vắt vẹo trên vai. Mở cặp bỏ vào. Mau, đi thôi. Tôi ngoan ngoãn nghe theo. Ngồi sau lưng hắn, nghe gió thổi nhẹ nhẹ, nghe lá non lao xao. Nắng chiều tinh nghịch dọi qua vành tai, chói vào mắt. Tôi nghiêng đầu né những tia sáng. Những tia nắng cuối ngày vàng vọt nhảy nhót trên từng vạt cỏ may tía, Những tia nắng lung linh trên đám cỏ lau ven đường. Những tia nắng hát lên đám mạ đang bị dày nâu cứ khắc khoải. Những tia nắng óng ánh trên dòng sông đang lượn lờ chảy. Những tia nắng tinh nghịch như điểm cườm và cánh lục bình vừa bị chiếc ghe cắt đi qua xô giạt. Chúng tôi dừng lại bên một nhánh sông, cất xe dưới gốc xưa già mấy trăm năm tuổi. Lớp trưởng đưa tay đỡ tôi trèo lên một nhánh cửa già. Gốc cửa nằm ngã dạp ra mé sông, thân to xù si. Ngay chỗ trạn cây chúng tôi có có thể nghe nước chảy, nghe lá hát. Nghe cá quẫy đuôi, nhìn ghe thuyền qua lại. Gió chiều hào phóng từng cơn mát rợi, tôi bỏ cặp, tựa lưng vào một hốc cây, nhắm nghiền mắt đón gió. Giọng guitar giật rìu. Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước chân em qua bao nhiêu lần. Lời du đan ngón tay buồn. Ngàn năm cho giá băng hồn. Tuổi gầy nồng lên mỏng mắt. Một chiều dì nhờ tôi đến trường đón Win, lúi húi dựng xe vào lề, tôi vừa đưa mắt tìm, vừa định gọi Win ơi chị Quyên nè, chợt tôi khựng lại. trước mặt tôi một dáng đi quen quen là chú Tân. ôi chú Tân chắc là nhớ Win nên tới trường đón em đây mà. ai cũng bảo chú đoạn tình nhưng mấy ai hiểu sâu thẳng trong lòng chú. tôi tự bảo chữa cho chú thế dù mới hôm qua hãy còn ghét chú đến tận đâu đâu. Tôi nín lặng chờ đợi giây phút cảm động ấy, Win cũng nín thở khi nhìn thấy ba. Nhưng chợt vòng tay của chú đưa sang một hướng khác. Bên kia gốc bằng lăng già, cô bé với mái tóc vàng đồng đảnh đang nhún nhảy đôi chân, chú đón lấy chiếc cặp hồng xinh xẻo rồi cả hai rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi không tin vào mắt mình, tôi càng không cho phép ai làm tổn thương đến cảm xúc trong Win. Vội gọi to lên. Miệng cố nở một nụ cười méo mó. Này Quyên thích ăn chi chị Quyên đưa đi, mình ăn gà rán ha. Không có tiếng trả lời, ánh mắt em mãi nhìn theo dáng người đàn ông em từng gọi ba. Chiếc xe Toyota Fortun mới cóng nuốt chừng lấy người đàn ông cùng đứa bé. Họ lao đi trong tiếng động cơ êm du. Có lần, tôi nghe dì kể chồng dì mê một chiếc ô tô. Loại xe địa hình cho cả gia đình đi phượt và những dịp nghỉ lễ. Thi thoảng chú chơi lô để xây giấc mơ đổi đời. Nhưng chú Tân của dì là người mực thước, dì luôn tin chú vô điều kiện. Sự việc chỉ vỡ lỡ khi chú một mực đòi cưới người đàn bà giang hồ cho vay nặng lãi, hơn chú mấy tuổi, đã từng có chồng và đang nuôi con riêng, cô bé trạc tuổi Win. Tin nhắn SMS của lớp trưởng xua tan cơn buồn khiến tôi đang vật vờ. Chào lớp phó. Nhà anh mấy hôm nay có việc. Lớp phó nhớ anh à? Xí gớm, anh ai đấy? Lớp phó xin sao chịu làm em đi. Có bấy nhiêu mà thương lượng mãi không xong. Sao ông nghĩ học không xin phép tôi? Anh xin lỗi, nhà có việc thật. Chiều mình gặp nhé. Chiều bận rồi. Chiều mà không gặp là không biết bao giờ gặp Á. Nói chi Á cha, tôi đánh đá. Giờ anh bận lắm, thiệt Á, chiều gặp nhà. Có nhiều thứ anh muốn nói với Quyên. Chiều nay tôi có hẹn với dì hạ. Dì nhờ tôi trở đến viện truyền nước. Đập vào mắt tôi là cảnh chú Tân và người đàn bà nọ đang đèo nhau trên con sinh hoạt mới cống À con người ôm lấy chú chiếc quần đùi dinh cuốn cỡn phô ra đôi chân thô kịch. Dì úp mặt tựa vào vai tôi nên không hề hay biết. Tôi vội hạ ga, rẽ qua hướng khác, sợ dì thấy cảnh đó lại ngất xỉu luôn trên đường. Tôi làn man với những dòng suy nghĩ, những chuyện xảy ra quá sức chịu đựng của một con bé 18. Niềm tin và những câu hẹn hứa, mọi thứ thật rẻ mạt, thật tầm thường. Hưng đột ngột chuyển trường, cả lớp láo nháo, Ai cũng xoay quanh hỏi tôi về Hưng. Tôi hứng hụt. Tôi bối rối. Tôi ngơ ngác. Tôi buồn. Lục dòng tin nhắn cũ trên SMS. Chiều mà không gặp là không biết bao giờ gặp Á. Tài khoản khóa. Mọi liên lạc đều mất dấu. Tôi như người trên mây suốt cả tiết học. Tôi lang thang ra dọc mé sông. Tựa lưng vào gốc cửa giả quen thuộc. Nghe giọng Hưng đâu đó. Nhớ cái siết tay và ánh mắt ấm nồng, mình mãi thế này quên nhé. Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn. Đường hoàng vắng cho lá về nguồn. Người tìm đến xin gợi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàng. Đường lên đá che vết nồng nàn. Người còn nhớ mãi hay quên lời. Thì ra, bảy năm đã là trọn đời, và mãi mãi cũng chỉ đến mười lăm năm. Dì hạ cười chua chát, từng chiếc kỷ niệm được vứt vào sọt rác. Tôi nhặt lên xem, phía sau những bức ảnh là nét bút mềm mại mình mãi thế này em nhé, chọn đời yêu em, nothing trên chúng me love. Mẹ bảo với gì? Trong tác phẩm văn học, thân phận người phụ nữ không những chịu sự sắp đặt của mệnh trời, sự nghiệt ngã của chế độ xã hội, mà ở đó họ còn bị phụ thuộc vào lương tâm của người cầm bút. Là tác phẩm của Chúa, em đừng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người. Tự mình hãy vẽ nên những gam màu lung linh tươi mới. Hãy là một tay họa sĩ tài ba cho chính bức đời mình, biết không? Là mẹ tôi dạy thế, nhưng dì vẫn chưa vực dậy được sau cơn bão đời cay nghiệt. Mãi sau này, nghe lời mẹ, dì đã biết buông bỏ cho nhẹ cõi hồn, biết yêu và trân quý bản thân mình hơn trước nhưng gì không còn mở lòng ra với bất cứ người đàn ông nào, hay là chưa ai đủ tinh tế để vá lại vết thương loang lổ nơi tim gì? mãi mãi, mãi mãi là bao lâu? thật ra, mãi mãi chỉ là một dấu mốc về thời gian không có giá trị vĩnh hằng, dấu được đêm đông qua xiết bao nhung nhớ. các bạn thân mến, chương trình đọc chuyện đêm quê đến đây xin được khép lại. cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.